Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, lạc thất thất làm một cái 21 thế kỷ trọng sinh nữ Vốn tưởng rằng chính mình trở thành tương lai thế giới liên bang tổng thống cháu gái Là có thể đủ có ngày lành, lại bị báo cho yêu cầu cùng nguyên soái chi tử kết hôn Một cái dáng người cường tráng, liền mặt cũng không dám lộ Cùng nàng có tam đại sự khác nhau, hư hư thực thực kia phương diện có vấn đề lao nam nhân No, nàng quyết đoán mà lựa chọn, đau hôn Lại không nghĩ rằng đào hôn trên đường, thế nhưng gặp một cái có tuyệt đối hoàn mỹ đầu bếp thiên phú nam nhân. Đối với đồ tham ăn tới nói, còn có cái gì so cái này càng quan trọng. Nàng lập tức dây dưa đi lên, lại không nghĩ. dáng người cường tráng. Nam nhân ánh mắt tà tứ, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Lạc thất thất tức khắc héo, không không không, ngài dáng người cân xứng. Quả thực chính là trời sinh giá áo tử. Liên mặt cũng không dám lộ. Nam nhân tiếp tục tới gần. Không không không, ngài nghiêng nước nghiêng thành. Phong hoa tuyệt đại, Nam Nhan Họa Thủy Lạc thất thất tìm tòi trong đầu cẩn cối từ ngữ. Kia phương diện có vấn đề. Nam nhân dựa vào càng ngày càng gần. Lạc thất thất nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng đáp, điểm này ta cũng không biết. Vậy ngươi phải hảo hảo thể hội đi. Nam nhân tươi cười càng thêm tà mị. Ô ô, đại thúc không thể chơi vào. Liên hôn. Ly tử pháo một kích, đối phương cơ giáp lập tức phá thành mảnh nhỏ. Chung quanh vang lên lớn tiếng mà tiếng hoan hô. Trăm miệng một lời mạc đề, Vân Thâm Vân thâm. Lạc thất thất thao tác cơ giáp, tiêu ngạo mà rơi trên mặt đất. Cơ giáp cánh tay nâng lên, làm ra một cái dựng ngón tay cái động tác, rồi sau đó chậm dại xuống phía dưới. Càng thêm sôi chảo tiếng la vang lên. Lạc thất thất đánh áp, từ dinh dưỡng thương chung đứng lên, hoàn toàn làm lơ những cái đó hô lớn mọi người. Đế An. Nàng rôi rôi cánh tay, hướng tới bên ngoài hô. Chỉ chốc lát sau, một cái người mặc màu đen chế phục người đi đến. Chủ nhân. Đế An cung kính mà nói. Ngươi kêu ta ra tới làm gì? Thật vất vả một cái cuối tuần, nàng có thể tưởng tượng hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Lão gia cùng phu nhân ở thư phòng chờ ngươi, nói là có chuyện quan trọng muốn nói. Đế An đáp. Lạc thất thất điểm môi, ta lập tức đi, bất quá Đế An, ngươi chừng nào thì mới có thể đủ đem ngươi cũ kỹ tính cách ném rớt. Luôn là cho người ta, một chút đều không tốt. Trình tự giả thiết như thế, Đế An không có biện pháp sửa đổi. Đế An thành thật trả lời. Lạc thất thất chỉ phải thở dài. Người máy quản gia gì đó, thiệt tình vô pháp. Bất quá nàng cũng không muốn đổi cái. Hai năm ở chung, như thế nào cũng có cảm tình. Chủ nhân, ngươi vẫn là sửa sang lại hạ ngươi dáng vẻ. Thấy lạc thất thất muốn đi thư phòng, đế an nhắc nhở nói. Lạc thất thất lay một chút chính mình đầu tóc, đem kia sóng vai hơi cuốn pháp nỗ lực thuận thuận, thuận tiện còn đem che khuất mặt đầu tóc khẻ khẩy, lộ ra một trường thanh tú khuôn mặt. Xử lý hoàn thành. Đế an, nhớ rõ giúp ta ở kỷ niệm điểm chút đồ ăn gần nhất thái sắc càng ngày càng tốt lâm ra cửa nàng còn không quên nhắc nhở nói đế an hơi cúi đầu ứng hạ lạc thất thất bước nhanh đi tới thư phòng gõ gõ môn nghe được bên trong đáp lại liền đẩy cửa ra thăm đầu đi vào mãi mãi nhìn thấy đứng ở án thư người nàng lập tức ngọt ngào mà hô thanh sở thục ninh đi lên trước giữ nàng lại lạc thất thất nhìn ngồi ở án thư nghiêm trang bộ mặt nghiêm túc lạc canh liêu mở miệng ra ra ra lạc canh liêu nhìn nàng một cái Như thế nào không có ở luyện tập. Lạc thất thất vào đầu, không có ứng lời nói. Thất thất thật vất vả nghỉ ngơi, cũng đừng khó xử nàng. Trang Thục Ninh lập tức đánh giảng hòa. Mắt thấy lạc canh niêu một cái sắc bén ánh mắt quét tới. Lạc thất thất chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ra ra, ngươi kêu ta tới là có cái gì chuyện quan trọng sao? Kêu ngươi tới, là vì liên hôn sự tình. Liên, liên hôn. Lạc thất thất mở to hai mắt nhìn. Không, không phải nàng trong tưởng tượng như vậy đi. Không sai tiếp theo chu ngươi cùng sở nguyên soái nhi tử thấy một mặt thời gian thích hợp liền đính hôn lạc canh liêu tiếp tục nói a lạc thất thất kinh hô một tiếng sau đó xoay người liền chạy cái kia cái kia khẳng định là ta không có tỉnh ngươi làm ta trầm rãi phanh mà một chút đóng lại thư phòng môn lạc thất thất mồm to mà thở hồn hển liên hôn không lầm đi hiện tại cũng không phải là xã hội phong kiến mà là phi thường khai sáng khoa học kỹ thuật phát đạt tương lai thế giới Mà nàng nơi vị trí, chính là liên bang, một cái lấy tổng thống cùng nguyên soái cộng trị đặc thù kết cấu. Mà nàng vốn là thế kỷ 21 rất tốt thanh niên, lại bởi vì động đất, lập tức liền xuyên đến thế giới này. Thân là tổng thống cháu gái nhi, nàng vốn dĩ cho rằng chỉ cần đương hảo sâu gạo là được. Hiện tại, thế nhưng sẽ xuất hiện liên hôn, liên hôn. Nhất định là nàng mới từ dinh dưỡng trong khoang thuyền ra tới, đầu óc không thanh tỉnh. 2439609 Lao nam nhân Chủ nhân nhìn thấy đứng ở thư phòng ngoại lạc thất thất đế an hô chín hai cơ s lạc thất thất đống nhiên bừng tỉnh đế an tốc độ đi theo tà cha một người đế an gật đầu chủ nhân tưởng cha ai lạc thất thất sướng sốt mới phát hiện đã quên hỏi đối phương tên bất quá tốt xấu biết người nọ thân phận về phòng đi nói lạc thất thất nói liền trở về phòng đế an mang theo hoa mang đi theo nàng đi vào phòng giúp ta cha hạ nguyên soái nhi tử lạc thất thất nói đế an vươn tay Lôi ra quang não, bắt đầu tìm tòi nổi lên tin tức. Không đúng a nguyên xoáy có hai cái nhi tử, ngươi như thế nào liền trực tiếp cờ lạc mở. Lạc thất thất nhìn trên quang não không ngừng thoáng hiện tin tức, vội vàng hỏi. Toàn bộ liên bang đều đã chuyên khắp, chủ nhân đem cùng sở ra đại thiếu gia liên hôn. Đế an một bên trả lời nàng vấn đề, một bên đem tìm thấy được tin tức triển lãm cấp lạc thất thất xem. Sở rất túc nam, 28 tuổi. Tính cách bất tường, diện mạo bất tường. Lạc thất thất nhìn kia che kín màn hình bất tường hai chữ, tức giận đến dậm chân. 28 tuổi, thực hảo. Đều nói 3 tuổi một khác biệt lớn, người nam nhân này thế nhưng cùng chính mình có tam đại. Liên cái ảnh chụp đều không có, khẳng định là thấy không được người. Nơi này còn có một cái ngắn gọn video. Đế An thấy lạc thất thất đều sắp nổ mạnh, rốt cuộc từ một cái đã xóa bỏ video địa phương, hoàn nguyên một cái không biết người nào thượng truyền video. Lạc thất thất để sát vào kia che kín toàn bộ mặt tường Quang Bình rốt cuộc từ trước mắt sao trời trung gian tìm được rồi một bôi đen sắc tồn tại thật lớn cơ giáp lộ ra sâu kín màu đen không ngừng mà ở không trung phân đấu toàn bộ quá trình chỉ có mấy chục giây cuối cùng một thanh sắc bén đại đao cắt qua địch quân cơ giáp video đột nhiên im bặt lạc thất thất xem xong chỉ còn lại có phẫn nộ lửa giận các loại muốn tạp đồ vật xúc động như thế nào có thể như vậy hồ cha như vậy có thể nhìn ra cái gì trừ bỏ cái kia to con cơ giáp Mặt khác cái gì đều không có được chứ. Hơn nữa cái này trang ép người phụ trách cũng là ngu đi, loại này hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng đồ vật còn có thể đủ bị lập tức phong sát. Yêu cầu nàng toàn liên bang tiền tam quản gia tới phá giải. Chủ nhân. Đế An thấy nàng đang đứng ở phẫn nộ bên trong, lại lôi ra một cái tin tức tới. Tiêu đề dị thường bắt mắt, toàn liên bang nhất muốn gả nam nhân bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, sở giật túc. Lạc thất thất giờ phút này đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung nàng giờ phút này tâm tình. Như vậy một cái chơi đại đao nam nhân, không cần xem đều biết nhất định lớn lên cùng trước kia quan công giống nhau hảo sao. Khẳng định là đầy mặt dâu quái nón, thô cùng bộ dáng liền cùng con khỉ không có gì khác biệt. Thật sâu phun ra một hơi, nàng bắt đầu phun tảo. này đàn nữ nhân đều là người mù sao. Nhìn mặt sau đầu phiếu bình luận, xôi nổi là, hảo xoái. A, ta nam thần. Lạc thất thất trong đầu chỉ có một ý tưởng. Theo tương lai thế giới phát triển, nhân loại thẩm mỹ quan cũng càng thêm mà kỳ lạ. Trải qua này đó tư liệu lúc sau, nàng chỉ có một ý tưởng, như vậy một cái lao nam nhân, căn bản không thể đủ a. Đi đem ra gian mãi mãi kêu lên tới. Lạc thất thất rất là chấn định triệu đế an phân phó lên. Đế an có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là vâng theo nàng mệnh lệnh. Lạc thất thất thấy đế an đi ra ngoài, lập tức bỏ tới rồi cửa sổ biên. Một bên lén lút từ chính mình trong không gian lấy ra một cái quả lê gầm lên đột nhiên một trận động tinh từ ngoài cửa truyền tới nàng lập tức đem hột đặt ở bên cửa sổ ẩn nấp địa phương tay chặt chẽ mà bắt lấy bệ cửa sổ gặp người vào được bắt đầu lã trá trước khóc ta vẫn luôn cho rằng ra ra mãi mãi là toàn thế giới yêu nhất ta người cái gì đều cho ta tốt nhất sùng ta yêu ta hiện tại xem ra ta bất quá là một cái dùng để liên hôn công cụ lạc thất thất khụt khiến nói trang thục ninh vừa thấy lạc thất thất thế nhưng đái tại như vậy nguy hiểm địa phương lập tức đau lòng tiến lên một bước Tính toán đem nàng cứu tới Lạc thất thất lại ở nàng bước ra bước chân Thời điểm thâm chịu ngăn trở Đường tới đây 2439610 Tự sát lấy sáng suốt Trang Thục Ninh thấy nàng như thế kiên trì Vội vàng thu hồi chính mình bước chân Thất thất, ngươi đừng xúc động Có chuyện gì hảo hảo nói Còn có cái gì hảo thuyết Ta hiện tại xem như thấy rõ ràng Cái gì rất tốt với ta Cái gì bồi thường Hoa Quốc có câu nói Nôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ Các ngươi đối ta tốt như vậy bất quá là có thể ở hôm nay làm ta gả cho một cái lao nam nhân lạc thất thất càng nói càng thương tâm nước mắt ào ào mà rơi xuống thất thất không phải như thế trang thục ninh nghe nàng nói như vậy càng thêm đau lòng nhìn về phía một bên lạnh lùng lạc canh liêu lao nhân nếu không thôi bỏ đi lạc canh liêu hử lạnh một tiếng không có ứng lời nói lạc thất thất thấy thế trên mặt càng thêm điệu tâm thoái quả nhiên là như thế này ra ra mãi mãi ta cảm tạ các ngươi mấy năm nay dưỡng dục tri ân thất thất không thể đủ đem chính mình cả đời hạnh phúc chôn vùi ở một cái lao nam nhân trong tay cho nên gia gia nói mãi cho dù các ngươi rất tốt với ta là có mục đích nhưng ta còn là thực cảm kích các ngươi tha thứ ta không thể đủ lại hiếu kính các ngươi nhị lao nói nàng liền làm ra một bộ muốn nhảy xuống đi bộ dáng lạc canh liêu lại đã mở miệng phía dưới bất quá hai mươi mét ngã xuống cũng sẽ không lập tức tử vong phóng tới khoang trị liệu trung mười ngày là có thể đủ khỏi hẳn Lạc thất thất mở to hai mắt nhìn, như vậy vô tình. Lao nhân, ngươi đang nói cái gì, thất thất, mau xuống dưới, nơi này quá nguy hiểm. Liên tính là có thể kịp thời chữa khỏi, sở thục ninh cũng không đành lòng nàng chịu ra thịt chi khổ. Hừ. Lạc canh Liêu hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Lạc thất thất cưới lên lưng cọp khó leo xuống, đôi mắt một bế, đang định đua một phen. Thất thất, mãi mãi làm chủ, ngươi không gả, không gả. Trang thục ninh nhìn ra lạc thất thất đập nồi dìm thuyền. Lập tức mở miệng nói. Lạc thất thất trong mắt hiện lên một mặt quang, đang định vui vẻ, tính toán từ cửa sổ thượng đi xuống tới, giơ tay, lại cảm thấy vừa trượn, cả người lập tức liền rớt đi xuống. Tự làm bậy không thể sống. Đau nhức truyền đến phía trước, nàng nhớ tới chính mình đặt ở bên cửa sổ hột. Tám ngày lúc sau. Lạc thất thất bị vài người hộ tống đi tới trường học. Nửa điểm không thấy phía trước từ cửa sổ rơi xuống hạ dấu vết. Nha, Lạc thất thất tới. Như thế nào không chết ta? Một cái chán ghét thanh âm truyền tới. Lạc thất thất xem qua đi, liền nhìn đến lớp học đối thủ một mất một còn mang theo vài người đã đi tới. Thác phúc của ngươi, ở không thấy được ngươi thăng thiên phía trước, ta chính là một chút đều luyến tiếc chết. Lạc thất thất phản ngôi châm chọc nói. Thư tay háo nhã giận trừng mắt nàng, rồi sau đó lại cười nói, bất quá à, vừa mới tiểu khảo thành tích ra tới, người nào đó lại là đếm ngược đệ nhất đâu. Lạc thất thất nhìn nàng một cái, nhìn thấy chính mình bạn tốt hướng ly đồng đã đi tới, cười đến càng thêm sán lạ kia tốt xấu ta cũng là đệ nhất không giống như là người nào đó vạn năm lão nhị thất thất ngươi hảo chút sao hướng ly đồng lo lắng mà lôi kéo nàng cẩn thận mà nhìn lên lạc thất thất vân đạm phong khinh mà nói không có việc gì liền một chút tiểu thương nàng mới sẽ không nói nằm ở khoang trị liệu trung kia sống không bằng chết nhật từ đâu nếu không có việc gì liền đi học đi không biết khi nào lão sư thế nhưng đã đi tới tan học lại cùng ngươi nói hướng ly đồng hướng về phía nàng làm khẩu hình lạc thất thất gật gật đầu tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống lại là nhàm chán lý luận hóa lạc thất thất không ngừng mà đánh giá ngoài cửa sổ thế nhưng phát hiện một cái chưa bao giờ gặp qua nam nhân lưu loát màu đen tóc ngắn thâm thúy mắt sướng với thẳng mũi hơn nữa kêu đau tức hình dáng làm lạc thất thất nhịn không được kinh ngạc lên thon dài chân không ngừng mà bán ra bước chân lộ ra nam nhân kiên nghị tính cách hảo hoàn mỹ nam nhân lạc thất thất dưới đáy lỏng kinh hô ra tiếng lạc thất thất một tiếng hét to truyền đến Lạc thất thất lập tức quay đầu lại. Liền nhìn đến lao sư vẻ mặt hận sắt không thành thép mà đã đi tới, ngươi đang làm gì? Lạc thất thất thực vô tội mà nhìn nàng, không có làm cái gì. Ngươi không biết ngươi thành tích chỉ cần thoáng thiếu chút nữa liền sẽ bị đuổi ra trường học sao. Lao sư nghiến răng nghiến lợi mà quả mắng. Lạc thất thất túi đầu, lao sư, ta sai rồi. Vẻ mặt trầm trọng lao sư chỉ có thể đủ bất đắc dĩ mà đi trở về bục giảng. Như vậy học sinh nhất không có biện pháp, nhận sai nhanh nhất, lại trước nay không thay đổi. 2439611 Lớn lên cao ghê gấm A. Phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vừa tan học, hướng ly đồng liền bắt lấy lạc thất thất, bắt đầu dò hỏi lên. Lạc thất thất mỉm cười, ngươi lại cầm đệ nhất danh A, chúc mừng chúc mừng. Đừng nói sang chuyện khác, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ thế bị thương? Hơn nữa nằm 8 ngày, nhất định là phi thường nghiêm trọng thương. Hướng ly đồng không buông tay, lo lắng hỏi. Lạc thất thất ha hả cười, túi đầu. Nàng mới sẽ không đem chính mình làm chuyện ngu xuẩn nhi nói ra đâu. Ngươi đừng trốn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hướng ly đồng vẫn cứ kiên trì dò hỏi lên. Lạc thất thất đi ở nàng phía trước, xoay người, lùi lại đối nàng nói, một chút việc nhỏ mà thôi, yên tâm lạc, ta hiện tại không phải bình yên vô bệnh nhẹ tự còn không có xuất khẩu, liền cảm thấy phía sau lưng tê dần. Liền nhìn đến hướng ly đồng kinh ngạc mà hướng nàng vươn tay. Nàng cắn răng, quay đầu lại đi, liền nhìn đến một cái ngực. Sau đó nỗ lực mà ngẩng đầu, còn không có tới kịp thấy rõ ràng người diện mạo, cũng chỉ có thể nhìn đến người khác bóng dáng. "Uy, ngươi đụng vào người còn không xin lỗi a?" Lạc Thất Thất nổi giận, vốn dĩ liền không có gì hảo tâm tình, còn bị như vậy đối đãi, tức khắc không cân bằng. Người nọ lại vẫn như cũ đi phía trước đi tới, căn bản đương Lạc Thất Thất không tồn tại. Lạc Thất Thất càng thêm mà phẫn nộ rồi, chôn đầu, đi nhanh về phía trước, lập tức liền kéo lấy người nọ ống tay áo, đều nói, "Xin lỗi, xin lỗi." uy ngươi nha đầu này cũng quá không đạo lý đi rõ ràng là ngươi đụng vào ta lão đại một cái giọng nam từ lạc thất thất sau lưng truyền tới lạc thất thất vẫn như cũ lôi kéo người nọ lại quay đầu lại căm tức nhìn ta rõ ràng là lui về phía sau hắn xem tới được ta nhìn thấy ta lại đây thế nhưng không chút nào thoái nhượng còn có lý lạc thất thất lời lẽ chính đáng mới không đi quản có phải hay không chính mình không hảo hảo đi đường đâu này một phen nói cho hết lời đảo thật là có như vậy một chút đạo lý bất quá Thấy đối phương không có trả lời, lạc thất thất càng thêm đến đúng lý hợp tình, nhìn xem, biết sai rồi đi, mau xin lỗi. Tề Quang Thủy vừa nghe, vội vàng nói, lao đại, ngươi liền như vậy bị một tiểu nha đầu khi dễ. Liền cái gì đều không nói sao. Ngươi nọ ở bị lạc thất thất giữ chặt ống tay háo lúc sau, liền dưng bước chân, hiện tại nghe được thủ hạ người nói như vậy, nhìn lạc thất thất liếc mắt một cái, đạm nhiên mở miệng, xin lỗi, phía trước không có nhìn đến ngươi. Hắn nói vừa nói lời nói tề quang thụy liền phụt một tiếng nợ nụ cười không có nhìn đến lạc thất thất cẩn thận nhấm nuốt mấy chữ này chính mình lớn như vậy một cái thân hình không có nhìn đến rõ ràng chính là ở kỳ thị nàng lùn nàng lựa giận càng thêm tràn đầy nỗ lực nhón mui chân muốn cùng đối phương ngang hàng lại chỉ có thể đủ nửa đầu nhìn về phía đối phương tức khắc khí thế liền yếu đi nhưng lạc thất thất lại không phải dễ dàng như vậy chịu thua người cho nên cho dù có đặc biệt rõ ràng chênh lệch nàng cũng không thể đủ yếu thế lớn lên cao ghê gớm à, thiên sập xuống áp chết chính là các ngươi này đó lớn lên cao thế quang thụy nghe nàng lời nói cười đến càng thêm thoải mái hướng ly đồng thấy lạc thất thất thật sự sinh khí vội vàng tiến lên giữ chặt nàng thất thất ngươi không phải muốn đi kỷ niệm ăn cái gì sao không cần chậm trễ chờ hạ lại không có ngươi vị trí hướng ly đồng hạ giọng khuyên bảo lên lạc thất thất nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hai người ngẫm lại mỹ thực mới nói nói tính các ngươi gặp may mắn hôm nay ta có chuyện quan trọng liền bất hòa các ngươi so đo, nói xong, đứng thẳng thân thể, một tiếng hừ lạnh, ra vẻ tiêu sái mà hướng tới kỷ niệm đi đến. 2439612, đao hôn, nhà đầu này thật là có ý tứ. Tề Quang Thụy nhìn lạc thất thất rời đi bóng dáng, nói, đi rồi. Người nọ lạnh lùng mà mở miệng. Tề Quang Thụy chạy nhanh đuổi kịp, lão đại, ngươi cơ giáp bắt được tay sao? Người nọ gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đúng rồi, nghe nói ngươi muốn kết hôn thế quang thụy hướng về phía hắn bóng dáng hỏi người nọ dừng bước chân quanh thân khí chàng trở nên âm trầm lên thế quang thụy tự giác nói sai lời nói chạy nhanh nói tuy rằng là cái tiểu nha đầu nhưng tốt xấu là tổng thống cháu gái nhi như thế nào cũng là cái thục nữ so vừa mới kia nha đầu chỉ tốt không xấu mặt sau thanh âm càng thêm mà mỏng manh lên sở dật túc thu liễm trên người khí chàng cơm miệng thế quang thụy ở phía sau toái toái niệm lên thầm nghĩ ai đáng thương một cái tiểu cô nương gặp được nhà mình lão đại như vậy lánh một người khẳng định đều đến đông lạnh thành khối băng mà sắp muốn đi lên khối băng lộ tuyến lạc thất thất tâm tình rất tốt mà ăn mới nhất một đạo đồ ăn đậu hủ hương vị không tồi lạc thất thất có loại mà khen tuy rằng không thắng nổi nguyên lai trên địa cầu hương vị nhưng tốt xấu so với kia chút hoàn toàn không có bất luận cái gì ra công đồ vật ăn ngon nhiều nàng hồi tưởng khởi chính mình vừa mới đi vào thế giới này mỗi ngày chỉ có thể đủ ăn dinh dưỡng dịch nhật tử tức khắc cảm thấy cái này chỉ có mối cùng du hương vị đậu hủ Cảm thấy chính là thế gian món ăn chân quý a. Thất thất, ngươi đều không có cùng ta nói phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hướng Ly Đồng thấy nàng tâm tình khôi phục, lại quay lại phía trước đề tài. Lạc thất thất tức khắc cảm thấy muốn ăn đã không có, bất quá nhìn đến chính mình bạn tốt như vậy kiên trì dưới tình huống, biết không nói đúng không được rồi, liền đệ thấp giọng nói, đem phía trước phát sinh sự tình đều nói ra. Hướng Ly Đồng nói xong, lập tức kinh ngạc mà nói, kia phía trước tin tức đăng báo nói, thế nhưng là thật sự Lạc thất thất héo ba ba mà nhìn nàng, gật đầu. Bất quá ngươi cũng rất may mắn, nghe nói liên bang muốn gả cho sở thiếu nữ nhân chính là có thể quay chung quanh chủ tinh cầu một vòng đâu. Hướng ly đồng đáp. Lạc thất thất tức giận mà chừng nàng, đó là này đó nữ nhân mắt mù hảo sao. Ta đều không có nhìn đến quá mặt, hơn nữa y ta nhiều năm kinh nghiệm lời tuyên bố, cái kia cái gì sở giật túc tuyệt đối là cái cường tráng đại hán, đầy mặt dâu quay nón, hơn nữa, nói không chừng có bạo lực quênh hướng, ta gả qua đi liền sẽ gặp phải gia bạo, ngâm lại, tức khắc cảm thấy chính mình hảo đáng thương. Nàng nghĩ vậy dạng tình huống, tức khắc vì chính mình kia nhấp nhô thân thế sở xúc động. Hướng ly đồng yên lặng trả lời, ngươi mới 19 tuổi. Lạc thất thất liếc nàng liếc mắt một cái, ta mặc kệ, dù sao ta là không có khả năng như vậy dễ dàng mà liền gả qua đi. Nàng là ai, nàng là lạc thất thất, linh hồn chính là thế kỷ 21 rất tốt thanh niên, cũng không phải là cái loại này xã hội phong kiến phụ nữ, lệnh của cha mẹ lời người mai mối gì đó căn bản không ở nàng nhận chi trong phạm vi vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ hướng ly đồng có chút lo lắng mà nhìn nàng lạc thất thất chọc khối đậu hủ đặt ở trong miệng chép miệng vẫn là tự đáy lòng mà hoài niệm địa cầu tám món chính hệ ta cũng không biết bất quá ta là quyết định hảo một tìm được cơ hội này ta liền ly cái này ra rất xa dù sao nàng có không gian lại không đói chết ngươi muốn đào hôn hướng ly đồng kinh ngạc mà hô to ra tiếng lạc thất thất chạy nhanh giữ chặt nàng Trộm nhìn bốn phía, phát hiện người khác không có nhìn qua, mới nói nói, ngươi nhỏ giọng điểm. Ta còn không biết thoát được không đâu. Thật là, từ chính mình từ cửa sổ thượng nhảy xuống đi lúc sau, chính mình tự do thân thể đã bị tức đoạt hảo sao. Thường thường đã bị đi theo gì đó, ngắm lại liền cảm thấy đào hôn khó khăn thật mạnh a. Ngươi tưởng không nghĩ tới, nếu chạy thoát, liên bang sẽ có bao nhiêu đại động tĩnh? Hướng ly đồng đem hậu quả nói ra. 2439613. Vì bảo hộ ngươi. Có chút do dự, ta cũng biết ta, bất quá, ta nghĩ nghĩ, dù sao lạc ra lại không ngừng ta một cái nữ, nhưng cái đó cái gì đường mọi gì đó, khẳng định đặc biệt nguyện ý gả cho cái kia lao nam nhân. Hướng ly đồng nghe nàng một ngụm một cái lao nam nhân, lập tức sửa đúng, ngươi đừng nói như vậy, sở thiếu mới 28 tuổi. Lạc thất thất tức giận mà hoành nàng liếc mắt một cái, 28 tuổi, bất lao sao. Lại thêm chút chính là ta gấp hai hảo sao. Hơn nữa, 28 tuổi không kết hôn. Không phải có bệnh chính là gay, bất quá hiện tại gay kết hôn cũng hợp pháp, hắn không có khả năng bởi vì điểm này liền áp chế chính mình, cho nên, hắn khẳng định là có bệnh. Lạc thất thất cảm thấy chính mình khẳng định là chân tướng. Hiện tại nam nhân 30 tuổi không kết hôn rất nhiều A. Hướng ly đồng vội vàng sửa đúng nàng tư tưởng quan niệm. Lạc thất thất bĩu môi, nàng mới lười đến quần đâu? cho dù hiện tại nhân loại bình quân tuổi đã tới rồi 100 tuổi, nhưng ở nàng ý tưởng, nam nhân 28 tuyệt đối là lao nam nhân. Hướng Ly Đồng thấy nàng căn bản không nghe, lại tiếp tục nói: Tổng thống đại nhân an bài ngươi đi liên hôn, khẳng định là có mục đích của hắn. Đúng vậy, mục đích rất đơn giản, trôn vùi ta hạnh phúc, trôn vùi ta tình yêu. Đáng thương ta bạch mã vương tử, còn không có nhìn thấy ngươi, ta liền phải trở thành tàn hoa bại liễu. Lạc Thất thất càng thêm cảm thấy chính mình đáng thương đến cực điểm. Hướng Ly Đồng chỉ có thể cảm thán, nàng Hoa Văn Học được thật tốt quá, thế nhưng có thể đem những cái đó từ ngữ dùng đến như thế lưu loát. Hảo, không nói cái này hảo hảo ăn cơm chờ hạ vẫn là đến giống kỷ niệm người phân phó một chút cái này đậu hủ vẫn là đến lại chuẩn bị cho tốt ăn chút lạc thất thất không nghĩ bàn lại tương quan sự tình nhanh chóng nói sang chuyện khác hướng ly đồng cũng không hảo lại nói kia sự kiện trừ bỏ như vậy một chút không bình tĩnh lạc thất thất tâm tình vẫn là cực hảo tiền đề là không có trở lại cái kia nguyên lai like thực thích hiện tại thực kháng cự ra. thất thất a ta, tan học trang thục ninh thấy nàng trở về tiến lên quan tâm mà nói lạc thất, thất liếc nàng liếc mắt một cái Không có trả lời, lập tức mà đi vào phòng. Trang Thục Ninh lại đem nàng ngăn cản xuống dưới, "Thất Thất, ngươi nghe ngoại ngoại nói." Lạc Thất Thất đứng ở tại chỗ, đôi mắt lại nhìn chính mình mũi chân, trong miệng niệm, "Không, có gì hảo thuyết, dù sao các ngươi đều không đem ta đương cháu gái nhi." Trang Thục Ninh nghe nàng nói như vậy, trong lòng đau xót, "Thất Thất, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngoại ngoại đem ngươi tìm trở về lúc sau, liền vẫn luôn đem tốt nhất cho ngươi." Lạc Thất Thất cũng cảm thấy chính mình nói đến có chút trọng, không nói gì. Thất thất, mãi mãi biết chuyện này gạt ngươi đáp ứng xuống dưới là không đúng. Nhưng ra ra mãi mãi làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi a. Trang Thục Ninh nhớ tới phía trước cùng Lạc Canh Niêu nói chuyện, lời nói thâm thiế mà nói. Lạc thất thất vẫn như cũ trầm mặc, không có trả lời. Ngươi hiện tại như vậy tiểu, lại còn có cái gì đều không biết, vạn nhất nào một ngày chúng ta rời đi. Ngươi muốn như thế nào chiếu cố chính mình? Trang Thục Ninh tiếp tục nói. Lạc thất thất ngẩng đầu, nhìn chính mình mãi mãi trừ bỏ cho ngươi tìm cái cường hữu lực hậu thuẫn Chúng ta cũng không có cách nào Mà cái này sở giật túc là tốt nhất người được chọn Từ trước đến nay quân chính không chia liệ Nếu chúng ta hai nhà liên hôn Đã có thể bảo vệ an toàn của ngươi Cũng có thể đủ làm những cái đó ngao ngoe rục dịch người thu liễm Trang Thục Ninh thấy nàng có ở nghiêm túc mà nghe Vươn tay nắm lấy nàng Lạc thất thất nhìn chính mình bị nắm lấy tay Ấm áp cảm giác như là lại về tới lúc trước Ở kia rách nát địa phương Nàng cái gì cũng không biết Vừa mới xuyên đến một cái tiểu nữ hài trên người. Cái kia tiểu nữ hài lại là dị thường suy yếu. 2439614 Đếm ngược đệ nhất không hào khảo. Ở nàng cho rằng chính mình sắp chết thời điểm, thế nhưng phát hiện chính mình cất giấu không gian. 92 S. Ở trong không gian mặt những cái đó vật tư dưới sự trợ giúp, mới không đến nỗi làm chính mình đói chết. Sau lại, nàng chậm rãi bắt đầu phát triển lực lượng của chính mình, lại đưa tới nơi đó địa đầu xà chú ý, ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Nàng bị người chắn ở góc Nàng cắn răng kiên trì Đổi lấy chính là nắm tay không ngừng mà rơi xuống Đây là một bàn tay hướng nàng dối ối ra tới Thất thất, mãi mãi tiếp ngươi về nhà Khi đó tâm mềm mại nhất địa phương bị mở ra Nàng cái gì cũng đều không hiểu Tổng thống liên bang Nàng cái gì đều không muốn biết Liền nghĩ đối phương đối nàng hảo Cho dù nàng thật sự không phải người nọ cháu gái nhi Nhưng nàng vẫn là tham nghiệm như vậy ấm áp mãi nghĩ đến đây Nàng ngẩng đầu Nhìn chính mình mãi mãi giữa mày ẩn hiện nếp nhăn, mới nhớ tới, chính mình mãi mãi, đã mau 70 tuổi. Thất thất, Trang Thục Ninh gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực Lạc thất thất cắn răng, mãi mãi, các ngươi sẽ không có việc gì. Trang Thục Ninh nghẹn ngào gật đầu, lại không có biện pháp nói ra nửa cái tự. Hảo, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, nếu có càng tốt biện pháp, mãi mãi nhất định sẽ nghĩ cách thay đổi. Trang Thục Ninh đem nàng buông ra, lại vẫn là không đành lòng chính mình cháu gái nhi đã chịu ủy khuất lạc thất thất dùng sức gật gật đầu nàng là tin tưởng các nàng hảo nghe nói ngươi tiểu khảo thành tích lại là đếm ngược đệ nhất trang thục ninh buồn cười mà nhìn nàng lạc thất thất bĩu môi mãi mãi ngươi đừng chê cười ta phải biết rằng đếm ngược đệ nhất thật như vậy hảo khảo ta sửa chữa cơ giáp thời điểm còn phải cẩn thận mà suy tư lão sư bình phán tiêu chuẩn đã không thể đủ làm nàng đem phân đánh cao lại không thể đủ đánh quá thấp làm hại ta bị thôi học này rất khó hảo sao trang thục ninh gật đầu làm khó ngươi. lạc thất thất lại không thèm để ý, không có gì làm. Lúc trước các ngươi giả tạo ta thí nghiệm thành tích, ta cũng làm minh bạch các ngươi ý tưởng. Vì chính mình không bị người chú ý tới, cần thiết che giấu rất chính mình năng lực, thể lực tiềm năng giá trị, chờ. -tr. Tinh thần tiềm lực giá trị, bây -tr. Chú định nàng vô pháp làm cơ giáp điều khiển cùng cơ giáp chế tạo, cho dù một cái đơn giản cơ giáp sửa chữa, lấy nàng trình độ, khảo đến ngược đệ nhất ngược lại là bình thường bất quá vậy ngươi chính mình có hay không hảo hảo mà luyện tập trang thục ninh dò hỏi lên lạc thất thất gật đầu đem chính mình ở thế giới giả thuyết cơ giáp thi đấu bắt được trước năm tên tình huống nói ra ngươi cháu gái nhi cũng không phải là cái loại này phế xài hảo sao lạc thất thất nói được càng thêm mà kiêu ngạo là là là thất thất rất lợi hại trang thục ninh cũng không chút nào che giấu mà khích lệ nàng lạc thất thất vừa lòng gật gật đầu hưởng thụ thân nhân nhất vô tư quan tâm khu khu đột nhiên một thanh âm truyền tới Lạc thất thất xem qua đi, liền nhìn đến chính mình ra ra Lạc Canh Liêu đứng ở mặt sau. Nàng hư hư một tiếng, xoa vai hắn qua đi, trong miệng nói, ta về phòng đổi cái quần áo. Trang Thục Ninh nhìn Lạc thất thất rời đi bộ dáng, lại nhìn xem Lạc Canh Liêu, nói, thất thất con nhỏ, rất nhiều đồ vật đều không rõ. Lạc Canh Liêu gật gật đầu, hy vọng nàng có thể mau chút trưởng thành. Lão nhân Trang Thục Ninh muốn nói cái gì, lại bị Lạc Canh Liêu đánh gãy. Chuyện này nếu đã định rồi xuống dưới, tự nhiên là không có cách nào sửa. Lạc canh liêu tiếp tục nói. Trang thục ninh thấy thế, chỉ có thể đủ từ bỏ, không có nói nữa. Bất quá trong lòng lại là có lo lắng, lấy thất thất tính tình, sợ là không có dễ dàng như vậy đáp ứng chuyện này. 24 39 Chói cũng chói qua đi. Trở lại phòng lạc thất thất lại là một chút cũng không bình tĩnh. Tuy rằng chính mình mãi mãi đánh thân tình bài, như vậy trong ngáy mắt, chính mình vẫn là có điểm điểm cảm xúc. Nhưng này không đại biểu nàng liền dễ dàng như vậy mà đáp ứng rồi. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình cả đời liền phải cùng một cái lao nam nhân sinh hoạt ở bên nhau, liền tính tương lai gặp được chân chính nam thần, cũng không có theo đuổi quyền lợi, họ gốt. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy, gần nhất vẫn là trước gan phận điểm, trước chờ đợi cơ hội lại nói. Thất thất, xuống dưới ăn cơm. Thanh âm truyền tống khí truyền đến một thanh âm. Lạc thất thất nhẹ điểm qua mình, nói, tốt, lập tức đi xuống. Liền bắt đầu lung tung mà tròng lên hưu nhàn quần áo, đi ra cửa phòng. Và Hôm nay thế nhưng có rau xanh. Lạc Thất Thất nhìn trên bàn cơm tuy rằng đáng thương đến chỉ có ba đạo đồ ăn nhưng vẫn là thực kích động. Biết ngươi thích ăn loại đồ vật này, gần nhất khoa viện nuôi trồng ra loại này thực vật, liền trước đưa cho ngươi nếm thử. Trang Thục Ninh vừa nói, một bên đem rau xanh kẹp tới rồi nàng trong chén. Lạc Thất Thất thực hưởng thụ mà nếm nếm, tức khắc cảm thấy hương vị không tồi, thoải mái thanh tân ngon miệng, tuyệt đối mỹ vị a. Phải biết rằng loại này thực vật chính là ở liên bang thiên kim có cầu. Đi tới thế giới này lúc sau. Nàng mới biết được phụ cận phóng xạ là có bao nhiêu khủng bố, bên ngoài sinh trưởng thực vật sớm đã biến lĩnh dị, mà tương đối nhân loại cũng sinh ra biến lĩnh dị, này đó phóng xạ đối nhân loại cũng sinh ra không được đại ảnh hưởng. Tương đối nhân loại thức ăn biến thành dinh dưỡng dịch. Lạc thất thất ở uống lên một lọ lúc sau, liền dốc lòng phát triển ngành ăn uống. Mà này đó rau dưa, có thể muốn gặp, giá trị có bao nhiêu sang quý. Lạc thất thất còn là phi thường cảm kích, tiền đề là, bọn họ không cho chính mình cùng một cái lao nam nhân liên hôn. Gần nhất mấy ngày đi học, đều sẽ có người đi theo ngươi, nhưng sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Lạc canh liêu tùy ý mà nói. Lạc thất thất trừng lớn mắt, các ngươi đây là muốn giám thị ta. Thất thất, ngươi đừng kích động, chỉ là quân chính liên hôn đây là một chuyện lớn, không tránh được có người sẽ từ giữa quấy dối, ngươi ra ra phái người qua đi, cũng là vì bảo hộ ngươi. Trang Thục Ninh lập tức nói lời nói hòa hoãn. Lạc thất thất lại là rất bất mãn, ta chính mình có thể bảo vệ tốt chính mình, ngược lại là các ngươi, phái người đi theo ta khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Nhớ tới phía trước theo chính mình vài người, nàng liền có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối sẽ không phái hai vị số dưới người. Không được. Lạc Canh Liêu dứt khoát mà phủ quyết. Ừ, ta đây liền không gả cho. Lạc Thất Thất ném chiếc đũa, vòng lấy cánh tay, cũng một bộ cao ngạo bộ dáng. Ngươi nếu là không gả, chói cũng chói qua đi. Lạc Canh Liêu cũng buông xuống chiếc đũa, xoay người rời đi bàn ăn. Lạc Thất Thất tức giận đến không được, ta tuyệt đối sẽ không gả. Thất Thất, đừng náo. Ngươi Ra Ra cũng là vì ngươi hảo, hắn chỉ là tính tình táo bạo một chút. Trang Thục Ninh vội vàng nói chuyện tới an ủi nàng, nhìn trước mắt người lo lắng thần sắc, lạc thất thất hơi chút thu liệm chính mình tính tình. Nãi nãi, ngươi cũng đừng nói lời hay, ta mới không tin Ra Ra rất tốt với ta đâu. Hắn trong lòng chỉ có Liên Bang, vì Liên Bang, cái gì đều sẽ không để ý. Trang Thục Ninh nghe nàng nói như vậy, mặt bàn lên, thất thất, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, đều không được nói bậy. Lạc thất thất rụt rụt cổ, nãi nãi thất thất, mãi mãi biết ngươi là không uốn, nhưng chuyện này đã định ra tới, mặc kệ ngươi thế nào, đều sẽ không sửa đổi. Trang Thục Ninh vẻ mặt nghiêm túc, lạc thất thất cắn môi, không có nói tiếp. 2439616, như thế nào chạy trốn? Hảo, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Trang Thục Ninh nói xong, liền chính mình ăn một ít đồ ăn, lúc sau rời đi. Lạc thất thất lấy chiếc đuôi chọc những cái đó đồ ăn, cắn răng, nàng nhất định phải nghĩ cách đào tẩu. bất quá. Tiên đề là giám thị chính mình người không thể đủ quá nhiều. Như vậy tưởng tượng, nàng liền có chú ý. Sáng sớm hôm sau, lạc thất thất giống thường lui tới giống nhau ngoan ngoãn mà chuẩn bị đi học. Nhìn đến phía sau đi theo ít nhất 50 người, nàng yên lặng mà ai thán. Ngãi ngãi, nơi này người quá nhiều, mục tiêu thật sự là quá lớn, có thể hay không đem nhân số giảm bớt một chút ta. Lạc thất thất nhìn cái này trận thế, căn bản không phải đi đi học, mà là đi tạc trường học tiết tâu A. Trang Thục Ninh nghe xong. Nhìn xem đứng ở bên cạnh lạc canh liêu, nói, lao nhân, bộ dáng này tựa hồ cũng đúng, nếu không thiếu điểm người. Lạc thất thất lập tức mắt mạo tinh quăng mà nhìn về phía chính mình ra ra, đúng vậy đúng vậy, ra ra, ta đã nghĩ thông suốt, ta nhất định ngoan ngoãn mà đi đính hôn. Trang Thục Ninh có chút kinh ngạc, lao nhân. Lạc canh liêu nhìn nhìn, sở hữu tiểu đội trưởng bước ra khỏi hàng. Lập tức chạm ra năm người. Lạc thất thất nuốt nuốt nước miếng, này đó thiết huyết quân nhân A tiểu thư an nguy liền hệ ở các người trên người lạc canh liêu nói ngắn gọn hữu lực đúng vậy thanh âm đinh thai nhức óc. nghe được lạc thất thất một trận sợ hãi trong lòng nhịn không được nói thầm ở này đó người trong tay chính mình thật sự thoát được rất sao thất thất vừa đến trường học hướng ly đồng liền hướng nàng chào hỏi lạc thất thất khổ một khuôn mặt đồng đồng làm sao vậy hướng ly đồng rất kỳ quái nàng nhìn nhìn phía sau rất xa địa phương vài người ẩn ở, ở âm ủ địa phương khóc không ra nước mắt ở trên xe Nàng nghĩ ra các loại phương pháp, chính là muốn nhìn xem như thế nào có thể tránh thoát những người đó ánh mắt, ai biết, căn bản vô dụng Những người đó đều như là chơi trò chơi giống nhau, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đem lạc thất thất áp bách đến đầu đều nâng không đứng dậy. Ngươi không phải là chạy trốn thất bại đi. Hướng ly đồng thấy nàng đột nhiên nhiều nhiều như vậy giám thị, lập tức minh bạch. Lạc thất thất dùng sức lắc đầu, mới là lạ, ta căn bản không có động thủ nào sao. Bất quá, nàng khẳng định là biết đến, nếu là động thủ khẳng định liền không có đơn giản như vậy vậy ngươi làm sao bây giờ hướng ly đồng hỏi gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó lạc thất thất cũng thực bất đắc dĩ a đi trước đi học đi hướng ly đồng thấy nàng cảm xúc hạ xuống chạy nhanh thay đổi cái đề tài lạc thất thất ngẫm lại cũng chỉ có như vậy chương trình học vẫn là thường lui tới bộ dáng lạc thất thất nghe được muốn ngủ những cái đó nàng đã sớm ở lạc gia tư liệu trông được xong rồi ánh mắt liếc hướng về phía ngoài cửa sổ bởi vì đặc thù dụng cụ Nàng có thể thấy rõ ràng kia năm người tình huống, càng xem càng tâm lạnh. Chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ? Tuyệt đối không. A! Lạc Thất Thất đột nhiên lớn tiếng hô ra tới. Đang ở giảng bài lão sư dừng lại, Lạc Đồng học làm sao vậy? Khó chịu, thật là khó chịu, lão sư, ta có phải hay không sắp chết? Ô ô. Lạc Thất Thất gắt gao mà đè lại chính mình bụng. Lão sư nhíu mày, chỉ cần tế bào chưa đình chỉ thay thế, ngươi sẽ không phải chết. Lạc Thất Thất âm thầm chửi thầm muốn hay không như vậy nghiêm túc. ô ô, lão sư, ta thật là khó chịu. lạc thất thất tiếp tục ra sức biểu diễn. lão sư, ta đưa nàng đi phòng y y tế. hướng ly đồng lập tức đứng lên, nói, lão sư đồng ý. lạc thất thất dựa vào hướng ly đồng trên người, một bên suy yếu mà nói, lão sư, chờ ta hảo, nhất định trở về đi học. mau đi xem một chút. lão sư xua xua tay, nói, lạc thất thất ánh mắt sáng lên. hai bốn ba chín sáu bảy, thân thích tới thất thất, ngươi kiên trì. Hướng Ly Đồng đỡ lạc thất thất, một bên xem mặt đoán ý mà nhìn chung quanh. Hảo lạc thất thất ra vẻ suy yếu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chung quanh. Tựa hồ, có lẽ mấy người kia không có ở vườn trường bên trong. chờ đến đi đến không người địa phương, Hướng Ly Đồng lại nhìn về phía lạc thất thất, người rốt cuộc là tính thế nào a? chờ hạ, chúng ta đi phòng y y tế. lạc thất thất tiểu tâm mà nói, ánh mắt cũng không rời khắp nơi xem xét. Hướng Ly Đồng lại là thực lo lắng mà nhìn nàng, thất thất. Ngươi không có nghĩ tới như thế nào rời đi sao? Đi trước. Lạc Thất Thất nhưng thật ra thực thản nhiên, vốn dĩ nàng liền không có cái gì ý tưởng, cho nên đi trước phòng y tế mới là chuyện quan trọng nhất, chờ đến lúc sau lại suy xét khác. Hướng Ly Đồng nhìn xem nàng, yên lòng, Lạc Thất Thất từ trước đến nay đều có chút cổ linh tinh quá ý tưởng, nếu nàng là có chủ ý, kia nhưng thật ra không tồi bộ dáng. "Kia hảo, đi thôi." Hướng Ly Đồng hướng nàng vươn tay. Lạc Thất Thất gật gật đầu, một bên cảm thán nói, "Đồng Đồng, Ngươi cũng thật hảo, ta đều mau yêu ngươi. Hướng ly đồng thở dài, đừng, ta nhưng không cái loại này yêu thích. Lạc thất thất thấp giọng cười cười, sau đó đắp hướng ly đồng mà bả vai liền hướng tới phòng y tế đi đến. Đồng học có chuyện gì? Một thân bạch ý gì bác sĩ mang theo màu đen mắt kính, lộ ra một bộ nghiêm cẩn cảm giác. Lạc thất thất nhìn, tức khắc cảm thấy lòng bàn chân lạnh cả người. Trong tương lai, cận thị căn bản không phải bệnh, mà cái này bác sĩ vẫn như cũ kiên trì mang mắt kính, có thể nghĩ. Mặt sau cất dấu như thế nào một đôi mắt. Kia, cái kia, ta cái kia tới, bụng đau. Lạc thất thất cướp đoạt trong óc mặt lý do, duy nhất có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái. Bác sĩ nghe xong, vẻ mặt hứng thú, đến lúc đó thật lâu không có nhìn thấy quá loại tình huống này. Ngươi trước nằm xuống, ta cho ngươi kiểm tra kiểm tra. Nói xong, liền đem lạc thất thất ôm tới rồi trên giường bệnh. Tao, không xong. Lạc thất thất trong đầu một trận nổ vang. Rốt cuộc ở bác sĩ chuẩn bị kéo xuống nàng quần kiểm tra khi có chống đẩy. Nàng lập tức ngồi dậy, cái kia, bác sĩ, ta hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều, không, không cần kiểm tra rồi. Bác sĩ vẫn cứ nghiêm túc, đồng học, có bệnh nhất định phải trị. Lạc thất thất nuốt nuốt nước miếng, ta thật sự khá hơn nhiều, chỉ cần nằm nằm liền hảo. Nàng vừa nói, một bên hướng tới hướng ly đồng đưa mắt ra hiệu, mau tới giúp giúp ta. a. Đúng vậy, bác sĩ, thất thất chỉ là có chút không thích đứng." Nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Hướng ly đồng cũng là trong lòng run sợ, phòng y tế bác sĩ nàng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Ngày thường không có việc gì ai chạy tới xem cái này quái bác sĩ a. Thật là như vậy sao? Bác sĩ đỡ đỡ mắt kính, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Lạc thất thất chạy nhanh gật đầu, đương nhiên, nhất định là như thế này. Bác sĩ, ngươi liền đi vội chính ngươi sự tình đi, nếu là thật sự có vấn đề, ta sẽ tiêu ngươi. Ô đi nhanh đi, lại đãi đi xuống. Ta không bệnh đều sẽ bị dọa ra bệnh tới. Bác sĩ nhìn nàng một cái, tiếng hảo, nếu có vấn đề nhớ rõ kêu ta. Lạc thất thất dùng sức gật đầu, lấy cho thấy chính mình hiện tại chấn định. Bác sĩ lúc này mới đi tới ra ngoài. Lạc thất thất từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, sau đó rôi tay vô về chính mình ngực, làm ta sợ muốn chết, lần sau không bao giờ đến nơi đây tới. Hướng ly đồng nhìn nàng, đắp, phòng chừng bác sĩ nhìn ra ngươi là trốn học. Bằng không như thế nào sẽ như vậy hung. Lạc thất thất nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng hiện tại chuyện này đã không quan trọng, chờ hạ chúng ta thay quần áo, sau đó ngươi trước đi ra ngoài, nhất định phải mau. 2439618. Tiểu thư, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Lạc Thất Thất nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng hiện tại chuyện này đã không quan trọng, chờ hạ chúng ta thay quần áo, sau đó ngươi trước đi ra ngoài, nhất định phải mau. Hướng Ly đồng cao mày, bộ dáng này có thể chứ? Vừa thấy chính là thực dễ dàng vạch trần tình huống a. Lạc thất thất lại nói nói, không quan hệ, thử xem đi. Hướng ly đồng gật gật đầu. Hai người thực mau trao đổi áo khoác. Hướng ly đồng dẫn đầu rời đi. Bác sĩ, ta đồng học đã hảo đến không sai biệt lắm, nàng lại nghỉ ngơi hạng, ta liền trước rời đi, trở về đi học. Hướng ly đồng nói. Hảo. Bác sĩ đầu cũng không nâng, trong miệng đáp. Lạc thất thất gắt gao túm chặt áo khoác, tiểu tâm mà xuyên thấu qua ngoài cửa sổ xem xét tình huống. Hướng ly đồng nhanh chóng mà đi ra phòng y y tế, một đường bình tĩnh không có bất luận cái gì dị thường. Lạc Thất Thất nhìn ngoài cửa sổ, sơ cằm, kêu ý tứ chính là nói mấy người kia là thật sự không có ở vườn trường bên trong. Tưởng tượng đến tin tức này, nàng liền hưng phấn, quả thực là trời cũng giúp ta a. Tiểu Tâm mà đứng lên, lại không yên tâm mà tham dò nhìn nhìn, nàng mới rốt cuộc thật cẩn thận mà hướng tới ngoài cửa đi đến. "Hảo." Bác sĩ âm chắc chắc thanh âm truyền đến. Lạc Thất Thất hoảng sợ, lắp bắp mà nói, "Hảo, hảo." Bác sĩ nhìn nàng một cái, Về sau muốn trốn học đường chiều phòng y, y tế đi. Lạc thất thất một đầu hát tuyến, nhưng cũng không có thời gian giải thích, thấp giọng nói thanh, cảm ơn bác sĩ. Liên hướng tới ngoài cửa đi đến. Một đường đi tới đều là nơm nớp lo sợ, sợ đối phương đột nhiên xuất hiện. Bất quá, ngoài dự đoán thuận lợi, dọc theo đường đi, đều không có nhìn thấy mấy người kia bộ dáng. Lạc thất thất không cấm có chút hương phấn, chẳng lẽ bọn họ là thật sự tin tưởng chính mình đã sẽ không lại chạy trốn, cho nên mới bộ dáng này yên tâm. Như vậy tưởng tượng đảo cũng phù hợp lẽ thường. Lạc thất thất đi đường thoáng mà yên tâm hạ. Chờ đến đi ra ngoài trước tìm một chỗ giấu đi, sau đó lại tìm cơ hội chạy ra tinh cầu. Khi đó liền không có người có thể quản chính mình lạc. Ngắm lại liền có điểm tiểu hưng phấn đâu Tiểu thư, chúng ta đã chờ ngài thật lâu. Một thanh âm đột nhiên từ bên phải truyền ra tới. Lạc thất thất chỉ cảm thấy tâm đều nhảy ra tới. Người, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Từ nhỏ tỉ ra phòng học môn là lúc. Chúng ta cũng đã chờ ở chỗ này. Tiểu thư tốc độ nên đề cao. Một người nhàn nhạt mà nói ra. Lạc thất thất hận ngửa răng, trên mặt lại nói nói, các ngươi chờ ta làm gì a? Ta liền ra tới mua điểm đồ vật. Thật là, vì cái gì lại ở chỗ này, vừa mới rõ ràng không có người. Một người khác lại đáp, siêu thị cách nơi này có gần trăm km, tiểu thư là tính toán trốn học. Hơn nữa mua đồ vật cũng có thể thông qua con não, không cần tiểu thư tự tay làm lấy đi. Bởi vì hiện tại Internet phát đạt cho nên toàn bộ liên bang cũng bất quá mấy nhà siêu thị lạc thất thất cũng là theo bản năng mà nói ra lấy cớ căn bản không có nghĩ tới vấn đề này a các ngươi nói như vậy ta mới nhớ tới tính tính ta còn là trở về đi học đi lạc thất thất lập tức quay đầu mặc kệ nói như thế nào chính mình là chạy không thoát thiểu thư nếu là có chuyện gì thỉnh nhất định phân phó chúng ta mấy người chăm miệng một lời mà nói lạc thất thất tức giận đến dậm chân trộn quay đầu lại nhìn về phía mấy người kia chạm đến thẳng tắp nam nhân Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định sẽ thành công chạy trốn. Ừ, không tin cho xem. Không phải mấy cái đội trưởng sao, nàng còn không tin. Lần này là chính mình chuẩn bị không đủ đầy đủ, đều nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nàng nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. 2 4 3 9 6 1 chín Các nàng mắt ngủ. Thất bại. Nhìn thấy lạc thất thất trở về, hướng ly đồng liền đã biết đáp án. Lạc thất thất một cái thâm trầm thở dài lúc sau, về tới chính mình trên chỗ ngồi. Đừng nản trí. Hướng ly đồng hướng nàng làm cái khẩu hình. Lạc thất thất cắn răng, ta sẽ không từ bỏ. Hướng ly đồng nhìn nhìn nàng, trong lòng kỳ thật vẫn là có chút do dự. Lạc thất thất là nàng bằng hữu, nhưng là nếu nàng rời đi, đối với liên bang có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng, hôm nay quá đến như thế nào? Trang Thục Ninh nhìn thấy lạc thất thất về nhà, liền dò hỏi lên. Lạc thất thất nghe được trong lòng lột bột một chút, đây là muốn thu sau hỏi trảm tiết tấu A. Còn, còn Hảo. Cùng bình thường giống nhau, Lạc Thất Thất lắp bắp mà trả lời. Nghe nói hôm nay đã xảy ra không giống bình thường sự tình, A Trang Thục Ninh lời nói có ẩn ý. "Không, cái gì đều không có, Mãi mãi, ta đi lên thay quần áo nói xong, nàng chạy nhanh hướng trên lầu chạy, lại đại đi xuống khẳng định là đến thật mạnh trừng phạt." Trang Thục Ninh cũng không ngăn cản nàng, chỉ là nhàn nhạt mà nói, "Ngươi ra ra còn không biết chuyện này." Lạc Thất Thất bước chân ngừng lại, nàng quay đầu, ngoan ngoan tiến lên, "Mãi mãi, ta gỡ xuống là ta không đúng, ta quá xúc động." ta nghĩ đến quá đơn giản. Trang Thục Ninh biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Thất Thất, mãi mãi biết là làm khó dễ ngươi. Nhưng toàn bộ liên bang cũng cũng chỉ có hắn là thực thích hợp của ngươi. Lạc Thất Thất âm thầm chửi thầm. Ai nói, chẳng lẽ toàn liên bang cũng chỉ có như vậy một người nam nhân sao? Hơn nữa vẫn là lao nam nhân. Mãi mãi cũng giúp ngươi xem qua. Sở giật túc là cái không tồi hài tử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hơn nữa diện mạo cũng là nhất đẳng nhất. Toàn liên bang nữ nhân, cái nào không nghĩ gả cho hắn? Liền ngươi, còn vẻ mặt ghét bỏ. Đó là các nàng mắt mù. Lạc thất thất nhỏ giọng mà phản bác. Nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi ra ra nói, tháng sau nhất hào, các ngươi hai gặp một lần, liền có thể đem đính hôn sự tình định ra tới. Trang thục ninh lạnh giọng nói. Lạc thất thất lập tức liền héo nhi, hào đi. Mấy ngày nay ngoan ngoãn mảng ốc, bằng không, ta liền không có biện pháp ngăn cản ngươi ra ra đem ngươi nhốt lại. Trang thục ninh ra tiếng đe dọa nói lạc thất thất nhìn thấy chính mình mãi mãi đã thái độ này cũng biết chính mình sự tình hôm nay làm được quá mức rồi liền lập tức nói mãi mãi ta ta biết sai rồi chính ngươi biết liên hảo nếu là tái xuất hiện như vậy vấn đề mãi mãi cũng bảo hộ không được ngươi trang thục ninh nhìn chính mình cháu gái tuy rằng sùng ái nàng nhưng ở liên bang sự tình thượng tuyệt đối không thể đủ có nửa phần địa tâm mềm nàng không thể đủ làm cho cả liên bang lâm vào nguy cơ chung lạc thất bĩu thất môi có chút hạ xuống thanh âm cũng có chút mất tiếng Mãi mãi, ta lên lầu đi. Trang Thục Ninh gật gật đầu, ân, đi lên đổi kiện quần áo, chờ hạ ngươi thúc thúc cùng đường huynh sẽ qua tới. Hán, lại đây làm gì? Lạc thất thất có chút tò mò, chính mình cái kia thúc thúc tuy rằng đối nàng khá tốt, nhưng giống nhau không có đại sự tình vẫn là rất ít xuất hiện. Đương nhiên là tới chúc mừng ngươi. Trang Thục Ninh tự nhiên mà đáp. Lạc thất thất bĩu môi, hào đi. Ai, cũng chính là chính mình sự tình, mới có thể xuất hiện mấy vấn đề này a. Lạc thất thất càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đáng thương, như thế nào sẽ như vậy xui xẻo gặp được liên hôn đâu. Sớm biết rằng như vậy, thật đúng là không bằng tiếp tục ở khu dân nghèo ngốc đâu. Tuy rằng an toàn có vấn đề, tốt xấu tự do a. Suy nghĩ cái gì, còn không nhanh lên. Trang Thục Ninh thấy nàng chậm chậm mà đi, liên tục thúc giục nói. Nga! Lạc thất thất nhanh hơn bước chân lên lầu. 24 39 hai 20 Thứ tốt! Thay đổi quần áo xuống dưới, Lạc thất thất phát hiện nhà mình thúc thúc đã tới rồi. Nhị thúc, nàng nhiệt tình mà đi lên đi, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Lạc Thiên Thành nguyên bản nghiêm túc ánh mắt cũng lộ ra một cái tươi cười. Thất thất, nhanh lên lại đây. Cấp nhị thúc nhìn xem. Lạc thất thất bước nhanh đi qua đi, có cái gì đẹp, còn không phải như vậy. Như thế nào sẽ, thất thất là càng ngày càng đẹp. Lạc Thiên Thành cười nói. Lạc thất thất tuy rằng trên mặt không có bất luận cái gì tỏ vẻ, trong lòng vẫn là rất sảng. Rốt cuộc có người khích lệ, ai đều sẽ không cự tuyệt. Nhị thúc cũng là càng sống càng tuổi trẻ. lạc thất thất cũng trả lời. thất thất như vậy có thể nói, tới rồi sở ra khẳng định sẽ thực được hoan nên. lạc thiên thành trên mặt tươi cười càng thêm mà sán lạ lên. lạc thất thất lập tức thu trên mặt tươi cười, nhị thúc đây là ở châm trọc ta sao? như thế nào sẽ đâu? thất thất ta, ngươi khẳng định là hiểu lầm ngươi ra ra nói mãi, bọn họ làm như vậy là vì ngươi hảo. lạc thiên thành lại nói nói. lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, lập tức liền không có lời nói, hừ một tiếng. Liền không có nói cái gì nữa. Quả nhiên, những người này đều là giống nhau. Ngay thường đối chính mình đều còn rất không tồi, tới rồi chính sự mặt trên, căn bản không giúp chính mình. Na Nguyên bản còn tính toán làm hắn cho chính mình nói nói, làm ngài ngài có thể từ bỏ chuyện này đâu. Xem ra, căn bản không có khả năng. Tư Nghị, như thế nào không chào hỏi một cái? Lạc Thiên Thành nhìn nhìn đứng ở bên người Nhi Tử, nói: "Ngài ngài, thất thất." Lạc Tư Nghị mặt vô biểu tình mà nói: lạc thất thất lẽ lưới nhà mình đường huynh chính là như vậy trầm mặc ít lời không biện pháp sửa lại đứa nhỏ này như thế nào một chút cũng không biết nói chuyện lạc thiên thành mặt trầm xuống phê bình nói hảo hai tử tính tình chính là như vậy cũng không có gì hảo sửa trang thục ninh lại mở miệng nói đúng vậy đúng vậy tư nghị ca chính là lệnh điểm nhi bất quá khốc khốc cũng khá tốt lạc thất, thất đảo cũng không chán ghét cái này đường ca tự nhiên vì hắn nói chuyện lạc thiên thành nhìn lạc tư nghị liếc mắt một cái hảo đi các ngươi đều thế hắn nói chuyện ta là không có biện pháp đúng rồi thất thất ta lần này nhị thuốc cho ngươi mang đến một cái thứ tốt lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy trong lòng vui vẻ thứ gì ngươi lại cho nàng làm ra cái gì tương đối với lạc thất thất vui sướng trang thục ninh lại là vẻ mặt trầm tư một cái kiểu mới máy liên lạc không cần bất luận cái gì năng lượng thạch hơn nữa công năng tuyệt đối là toàn bộ liên bang đứng đầu lạc thiên thành lấy ra một cái đồng hồ dạng đồ vật lạc thất thất nhìn, nhìn đối cái này thật sự là không có gì hứng thú trong miệng vẫn là nói cảm ơn nhị thúc thích liên hảo đúng rồi chạy nhanh đem chúng ta liên lạc phương thức đều tồn hảo lạc thiên thành nói đem máy liên lạc cùng chính mình trên tay mang nhẹ nhàng va chạm một chút liền đem chính mình liên lạc tin tức chứa đựng đi vào lạc thất thất đem chính mình nguyên bản máy liên lạc gỡ xuống thay đổi đi lên cũng không tệ lắm bộ dáng máy liên lạc cố ý làm thành tiểu nữ nhìn qua nhưng thật ra không tồi trang trí hảo các ngươi cũng đừng nói chuyện phiếm hắn lập tức quay lại chúng ta ăn cơm trước trang thục ninh nói đúng đúng đúng thất thất khẳng định đói bụng lạc thiên thành nói lạc thất thất đứng lên đi theo bọn họ hướng tới nhà ăn đi thất thất chờ ngươi kết hôn nhị thúc cho ngươi chuẩn bị một cái càng tốt lễ vật lạc thiên thành còn nói thêm lạc thất thất nhìn hắn một cái trong lòng oán hận nói vừa mới còn nghĩ ngươi đưa ta đổ vật đâu bất quá hiện tại ngươi đã bài thượng ta ghét nhất người danh sách vẫn luôn chọc nàng chỗ đau 249621 lồng sắt giống nhau gần nhất thế cục như thế nào lạc canh liêu một bên ăn đồ ăn một bên hỏi lạc thiên thành nghiêm túc mà đáp lãn sở đế quốc vẫn luôn cùng chúng ta tưởng ăn không có việc gì nhưng thật ra đức ni á đế quốc vẫn luôn như hổ rình mồi gần nhất có chút dị động lạc canh liêu dừng động tác bắt đầu trầm tư lên ăn cơm liền ăn cơm nói chuyện gì chính sự trang thục ninh gõ gõ cái bàn lạc thất thất trôn đầu nỗ lực áp xúc chính mình tồn tại cảm Nàng thật sự sợ hãi đến lúc đó để tài lại xả đến chính mình trên người. Sự tình hôm nay nhưng ngàn vạn ngàn vạn đừng nói ra tới. Hẳn là thất thất cùng sở giật túc liên hôn sự tình khiến cho bọn họ chú ý. Lạc Thiên Thành đem tầm mắt phóng tới lạc thất thất trên người. Lạc thất thất thiếu chút nữa đem mặt trôn tới rồi trong chén, thật là tưởng cái gì tới cái gì. Chuyện này ta đều có chủ trương, ngươi cũng phải người đi mặt khác tinh cầu nhìn. Chuyện này tuyệt đối không thể đủ có nửa điểm sơ xuất. Lạc Canh liêu nói. Lạc Thất Thất càng nghe càng cảm thấy tâm lạnh, nửa điểm sơ suất, trong đó có chỉ chính mình sao? "Ân, ta sẽ đi chú ý." Lạc Thiên Thành nói. "Thất Thất, hảo hảo ăn cơm, ngươi không phải đối mấy thứ này thực thích sao?" Trang Thục Ninh nhìn Lạc Thất Thất bộ dáng, vội vàng nhắc nhở nói. Lạc Thất Thất ngẩng đầu, "A, đối, ta thực thế. Nhà của chúng ta từ Thất Thất tới mới bắt đầu đối mấy thứ này để ý, bất quá mấy thứ này đảo cũng mỹ vị." Lạc Thiên Thành gắp một chiếc đũa đồ ăn, cảm thán nói: Lạc thất thất vừa nghe, lập tức kiêu ngạo, đó là, ta nhưng không nghĩ cả ngày đều uống dinh dưỡng dịch. Ha ha, hy vọng sở ra người có thể tiếp thu người thói quen. Lạc thiên thành cười nói. Lạc thất thất lập tức lấy chiếc đuôi chọc chén, không bao giờ có thể vui sướng mà nói chuyện thiếm. Cơm thực mau ăn xong rồi. Lạc thất thất vì tránh cho chính mình lâm vào đề tài trung tâm, lập tức nói, cái kia, ta trước lên rồi, các ngươi liêu. Thất thất ta, tư nghị thật lâu không có gặp người. Các người hai người trẻ tuổi tâm sự đi với lúc ngươi tính tình tương đối hoạt bát cũng làm hắn hảo hảo học học lạc thiên thành lại đem nàng ngăn cản xuống dưới lạc thất thất cũng gật gật đầu hảo a bất quá ta cũng không có như vậy hoạt bát tư nghị ca cũng thực được hoan nên sao chỉ cần đừng làm nàng tiếp tục đãi ở bọn họ bên người mặt khác đều được tư nghị cùng thất thất đi tâm sự đi lạc thiên thành bình đạm mà mở miệng lạc thất thất cũng tiến lên kéo lại lạc tư nghị hảo a tư nghị ca chúng ta đi tâm sự đi nói nàng liền đem hắn đưa tới trong viện lạc tư nghị nhìn bên ngoài trường một ít đóa hoa có chút kinh ngạc này đó lạc thất thất kiêu ngạo mà nói đây là ta từ phòng thí nghiệm dọn ra tới lớn như vậy địa phương chùi lủi nhiều không tốt sân trải qua xử lý đã chịu không đến phóng xạ uy hiếp những cái đó hoa cỏ lớn lên không tồi thực hảo lạc tư nghị đáp lạc thất thất nhìn những cái đó đóa hoa lại là lắc đầu kỳ thật một chút cũng không tốt vĩnh viên chỉ có thể đủ ở chỗ này ngốc thật giống như nàng giống nhau hiện tại đã ở lạc ra lồng sát lúc sau phải đi sở ra nói cái gì bảo hộ kỳ thật liền cùng những cái đó hoa cỏ mặt trên ô dù giống nhau lại là ở hạn chế thất thất ngươi không muốn gả đến sở ra đúng không lạc tư nghị đột nhiên nói lạc thất thất có chút kinh ngạc mà nhìn hắn ngươi ngươi như thế nào biết lạc tư nghị nhìn xem chung quanh phụ thân cũng biết cho nên hắn chuẩn bị trợ giúp ngươi thật sự lạc thất thất nỗ lực gáp lực chính mình vui sướng trong lòng nảy lên vui sướng tâm tình, nguyên lai like có nguyện ý trợ giúp nàng người A. 2439622 Cảm ơn đưa lễ vật. Ân, phụ thân đã giúp ngươi nghĩ kỹ rồi biện pháp, hiện tại liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Lạc tư nghị mặt vô biểu tình mà nói. Lạc thất thất lập tức hưng phấn mà nói, đương nhiên A, đương nhiên nguyện ý bất quá, ta muốn như thế nào chạy trốn A. Nàng phía trước đều thử qua, căn bản là không có cách nào. Những người đó nhìn chằm chằm đến thật chặt. Ngươi trên tay đồng hồ có thể che chắn rất người tin tức, đến lúc đó phụ thân sẽ phái phi thuyền đi tiếp ngươi, sau đó đem ngươi đưa đến lãn sở đế quốc. Lạc tư nghị đáp, thật sự, quá, quá cảm tạ. Lạc thất thất có chút kích động mà nói, nàng thật sự không có dự đoán được, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là duy trì chính mình ra ra, hiện tại xem ra, lại là duy trì chính mình, thật sự là thật tốt quá. Không cần cảm tạ, phụ thân nói, hành động liền ở hai ngày lúc sau, đến lúc đó hắn sẽ cho ngươi phát tin tức. Đương nhiên tin tức này là trải qua xử lý, chỉ có ngươi mới xem tới được. Lạc tư nghị còn nói thêm. Lạc thất thất nhìn xem chính mình trên tay máy liên lạc, không thể không thừa nhận, phía trước chính mình đều bị giấu ở. Vốn dĩ nhà mình nhị thúc mỗi lần tới đều sẽ mang một ít mới mẻ ngoạn ý nhi, nàng cũng như vậy tưởng, xem ra chính mình mãi mãi cũng bị giấu ở đâu. Không nói nhiều. Mặt sau sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Lạc tư nghị nói. Lạc thất thất gật gật đầu, thấp giọng nói, đã biết giúp ta cùng nhị thúc nói tiếng cảm ơn. lạc tư nghị không nói gì. a, đúng rồi, ta đều sắp kết hôn. tư nghị ca, ngươi không tính toán tìm một cái. lạc thất thất thanh âm thoáng để cao chút, cố ý nói cho nhìn người nghe. lạc tư nghị nhìn nàng một cái, không nghĩ. ngươi đều hai mươi lăm a, không còn sớm. lạc thất thất xem hắn có chút quấn bách bộ dáng, lập tức truy vấn. lạc tư nghị chỉ là nhìn nàng. thật sự, thật sự, muốn hay không ta giới thiệu một cái cho ngươi a. Kỷ niệm bên trong người kỳ thật đều cũng không tệ lắm. Lạc thất thất mắt thấy có thể treo gẹo một người, như thế nào có thể từ bỏ, tiếp tục nói. Câm miệng. Lạc tư nghĩ chỉ nói hai chữ, liền quay đầu rời đi. Ai ai ai, ta nói giỡn. Lạc thất thất thấy hắn tựa hồ sinh khí, vội vàng đuổi theo đi. Đi vào phòng, phát hiện ba người đều còn đang nói chuyện thiên, không khí nhưng thật ra không tồi. Các ngươi như thế nào không hàn huyên. Lạc thiên thành thấy hai người tiến vào, nói. Lạc thất thất vào đầu liêu đến không sai biệt lắm, tổng muốn chừa chút để tải mặt sau liêu sao? nói nữa, tư nghị ca đối ta để tải không có hứng thú. lạc tư nghị trầm mặc mà nhìn nàng. tư nghị, đây là ngươi không đúng rồi. hảo hảo cùng thất thất học học, bộ dáng này sẽ không mở miệng như thế nào cùng người khác giao tiếp? ngươi đều hai mươi lăm, tổng không thể vẫn luôn đi theo ta mặt sau đi. lạc thiên thành lạnh mặt giáo hướng lên. lạc tư nghị buông xuống đầu, không có trả lời. lạc thất thất mắt thấy không đúng, vội văng nói, nhị thúc ngươi đừng trách tư nghị ca là ta không đúng không tìm được hảo đề tài lần sau các ngươi tới ta khẳng định chuẩn bị tốt lạc thiên thành lúc này mới phóng thấp ngữ khí thất thất ngươi còn nhỏ tư nghị lại không giống nhau thời gian cũng không còn sớm các ngươi đi về trước đi trang thục ninh mở miệng đánh gãy lạc thiên thành nói lạc thiên thành nhìn lạc tư nghị liếc mắt một cái cũng là kia phụ thân mẫu thân ta cùng tư nghị liền trước rời đi ân lạc canh liêu gật đầu lạc thất thất cũng hướng bọn họ phất tay Nhị thuốc tái kiến, cảm ơn ngươi đưa ta lễ vật. Lạc Thiên Thành lộ ra một cái tươi cười, ngươi thích liền hảo. Lạc Thất Thất cười nói, đương nhiên thích ta. Lạc Thiên Thành mang theo Lạc Tư nghị đi ra môn đi. Thất Thất, ngươi cùng hắn hàn huyên cái gì? Trang Thục Ninh lại quay đầu nhìn về phía Lạc Thất Thất, do hỏi. Hai bốn ba chín sáu hai ba. Chạy trốn trước chuẩn bị. Không có gì à, ta không phải muốn đính hôn sao, như thế nào cũng không thể đủ làm Tư nghị ca hảo quá, ta liền hỏi hắn một chút bái. Lạc thất thất thuận miệng nói. Trang Thục Ninh lại có chút hoài nghi mà nhìn nàng, nói tiếp, như vậy liền hảo. Bất quá nhất định phải nhớ rõ, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Tư nghị ca lại không phải người ngoài, hơn nữa nhị thúc đối ta tốt như vậy. Lạc thất thất có chút khó hiểu nhà mình mãi mãi phòng bị. Mọi việc chứa chút đường sống. Lạc canh Niêu lại đã mở miệng. Lạc thất thất thấy nhà mình ra ra đều nói chuyện, cũng không dám phản bác. Nga, đã biết, ta nhất định chú ý. Đi nghỉ ngơi đi. Trang thục ninh nói, lạc thất thất gật gật đầu, ân, ra ra mãi mãi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Xoay người, nàng liền lên lầu. Trang thục ninh thấy nàng lên lầu, thất thất rốt cuộc vẫn là quá nhỏ. Lạc canh liêu không nói gì. Lạc thất thất trở lại phòng, liền bắt đầu đắc ý mà nở nụ cười. Lạp lạp lạp, lúc này căn bản không cần chính mình nỗ lực, chính mình liền có thể hoàn toàn đào thoát. Quả thực không thể đủ càng tốt. Bất quá, nhị thúc như vậy giúp chính mình, sẽ không ra cái gì vấn đề sao. Lạc thất thất có chút lo lắng, nhưng thực mau lại nghĩ, mặc kệ nó, dù sao hắn đều nguyện ý trợ giúp chính mình, khẳng định là nghĩ kỹ rồi đối sách. Như vậy tưởng tượng, nàng ấy náy liền biến mất không thấy. Thất thất, ngươi ngày hôm qua trở về không có việc gì đi. Hướng ly đồng nhìn thấy lạc thất thất đi vào trường học, lập tức quan tâm hỏi. Lạc thất thất bàn tay vung lên, lập tức nói, đương nhiên không có việc gì a yên tâm lạc. Ngươi như thế nào như vậy cao hứng. Hướng ly đồng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía nàng lạc thất thất nhìn xem chung quanh ra vẻ thần bí mà nói ngươi lúc sau sẽ biết rốt cuộc là chuyện gì a hướng ly đồng dò hỏi lên Hừ, hai vách mạch rừng ta lúc sau lại cùng ngươi nói lạc thất thất nói hảo đi bất quá ngươi lúc sau muốn nói cho ta a hướng ly đồng không yên tâm mà nói lạc thất thất gật gật đầu trong lòng nghĩ chính mình lập tức là có thể đủ chạy trốn sự tình tự nhiên đắc ý đến không được đúng rồi chờ hạ ngươi bồi ta đi hạ kỷ niệm lạc thất thất không quên nhắc nhở nói Hướng Ly đồng gật đầu đồng ý. Lạc Thất thất liền lẳng lặng chờ đợi thời gian một chút mà qua đi. Hai người tại hạ khóa lúc sau liền đi tới kỷ niệm. Lạc Thất thất tìm được rồi kỷ niệm quản lý giả bắt đầu đối hắn phân phó lên. Quản lý giả đồng dạng là nàng ở xóm nghèo nhận thức một người. Liên Tử Thạch nguyên bản là một cái bình thường đào con người, sau lại bởi vì một ít nguyên nhân bắt đầu đi theo Lạc Thất thất, hiện tại bị nàng an bài tới quản lý kỷ niệm. Thất thất. Liên Tử Thạch nhìn thấy Lạc Thất thất vẫn là có chút kinh ngạc. Ngày thương nàng đều là làm một người khách nhân đi vào kỷ niệm, hôm nay lại là như vậy xuất hiện, thật sự là quá không giống bình thường. Tử Thạch Ca, kế tiếp một đoạn thời gian, ta đều sẽ không xuất hiện, cho nên ta đem kỷ niệm giao cho ngươi. Lạc Thất thất nghiêm túc mà dặn dò lên. Liên Tử Thạch kinh ngạc mà nhìn nàng, thất thất, ngươi muốn đi đâu? Lạc Thất thất đệ thấp thanh âm, cái này ta không xác định, nhưng là ta ổn định lúc sau, khẳng định sẽ cùng ngươi liên hệ. Liên Tử Thạch cũng không hề truy vấn, thất thất, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ quản lý hảo kỷ niệm lạc thất thất yên tâm mà nhìn hắn cảm ơn thất thất ngươi không thể nói như vậy là ngươi cho ta công tác này lại là ngươi mang ta tới nơi này liên tử thạch đối với trước mắt nữ hải là tuyệt đối cảm tạ cùng trung thành lạc thất thất nghiêm túc mà nhìn hắn hảo ta phải rời khỏi về sau sẽ liên hệ ngươi hai bốn ba chín sáu hai bốn hoàn ra ngõ hẹp lạc thất thất dặn dò xong liền cùng hướng ly đồng về tới phòng học ngươi rốt cuộc nói chút cái gì Hướng ly đồng phía trước bị lưu tại bên ngoài, rất là tò mò nàng rốt cuộc nói gì đó. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, buồn tính toán nói ra, lại đột nhiên nghĩ đến, chính mình rời khỏi sau, hướng ly đồng khẳng định sẽ lưu lại nơi này. Nếu chính mình nói, đối nàng tới nói, lại là phiền thoái rất lớn. Không có gì, đồng đồng, ngươi đừng hỏi, ta chính mình có ý nghĩ của chính mình. Lạc thất thất có lệ mà nói, hướng ly đồng có chút bất mãn, thất thất, ngươi còn khi ta là bằng hữu sao. Đồng, đồng Ta lạc thất thất há muộn, lại bị nàng đánh gãy. Thứ ngươi hướng vươn tay khi, ta cũng đã nhận định ngươi. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều phải cùng ngươi ở bên nhau. Hướng ly đồng nghiêm túc mà nói. Lạc thất thất nhìn nàng, trong lòng có chút xúc động, lại nhớ tới nhận nuôi nàng kia người nhà. Hướng ly đồng không nên đi theo chính mình đi chạy nạn. Đồng đồng, ngươi lưu lại nơi này, có thể trợ giúp ta rất nhiều. Cho nên, ta tạm thời không thể đủ nói cho ngươi. Thất thất. Hướng ly đồng có chút mất không chế. Hư. Mặt sau ngươi liền sẽ đã biết. Lạc thất thất nói xong, liền không hề nói ra về kia chuyện nói. Mặc kệ hướng ly đồng như thế nào hỏi đều không có dùng. Thời gian ở một chút quá khứ, tới rồi ước định thời gian. Lạc thất thất đúng giờ thu được lạc thiên thành tin tức. Thoát khỏi người bên cạnh ngươi, đến càng tới. Ngắn gọn tin tức, rất là rõ ràng sáng tỏ. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, bắt đầu nghiên cứu khởi chính mình nơi địa phương, yêu cầu như thế nào quá khứ lộ tuyến. Tiểu thư ngươi đi đâu? nhìn thấy lạc thất thất thoải mái hào phóng mà đi ra vài người đều có chút kinh ngạc ta phía trước không phải cùng ngươi nói muốn đi mua đồ vật sao lạc thất thất thản nhiên mà đáp ngài không ở trên mạng mua một người hỏi lạc thất thất đương nhiên mà trả lời đương nhiên là bởi vì mua tới không phải ta muốn cái loại này ta chuẩn bị chính mình đi chọn lựa mấy người có chút hoài nghi nhưng cũng không hảo cản nàng liền nói nếu như vậy tiểu thư chúng ta bổi ngươi đi vô nghĩa đương nhiên là các ngươi cùng nhau bằng không chẳng lẽ làm ta một người để đồ vật lạc thất thất nói mấy người cho nhau nhìn vài lần xác định lạc thất thất hẳn là sẽ không tiếp tục nghĩ chạy trốn sự tình thoáng mà yên lòng nhưng vẫn là đi theo lạc thất thất thượng phi hành khí bất quá vài phút thời gian lạc thất thất liền đi tới gần nhất một cái thương trường các ngươi ở bên ngoài chờ ta đi lạc thất thất đi đến thương trường trước liền phân phó nói mấy người gật gật đầu yên tâm mà chờ đợi ở thương trường trước mồm lạc thất thất liền vào thương trường bất quá nàng cũng không phải là mua đồ vật, mà là tìm kiếm tốt cơ hội đột phá mà thôi. Nhìn xem chung quanh đồ vật, nàng đi hướng bên cạnh bảy nam trang địa phương. Lạc Thất Thất dám khẳng định nếu chính mình xuyên quần áo của mình, khẳng định mục tiêu rất lớn, còn không bằng đi thay cho quần áo tương đối an toàn. A, ai biết, nàng vừa mới bắt được một kiện quần áo, tính toán tiến thay quần áo gian đổi mới, lại đụng phải một người. Vừa nhấc đầu, tức khắc cảm thấy oan gia ngõ hẹp. Lại là ngươi. Phía trước bị cười nhạo sự tình. Nàng chính là nhớ rõ rành mạch Sở rất túc nhìn nàng một cái Thẳng đem chính mình trang phục bắt được ngoài Hôn đản, Nàng giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Lại làm lơ chính mình Chính mình liền thật sự như vậy lùn. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh thay quần áo đi ra ngoài Nàng tùy ý mà chọn lựa một bộ quần áo liền bắt đầu đổi mới lên 2439625 Kinh tâm động phách Đổi hảo quần áo Lại lợi dụng trên tay máy liên lạc ngụy trang kỹ thuật Lạc thất thất vừa lòng mà nhìn trong gương chính mình xuất hiện tân hình tượng, tức khắc cảm thấy cái này máy liên lạc công năng thật sự là quá cường đại. Bất quá, duy nhất tiếc nuối chính là, cái này hình tượng chỉ có thể đủ duy trì 5 phút mà thôi. Nhưng đối với lạc thất thất tới nói, 5 phút đã vậy là đủ rồi. Nàng đem quần áo của mình lưu tại thay quần áo gian, liền đi hướng quảy. Người máy một đạo màn hào quang ở nàng trên người, biểu hiện ra giá cả. Lạc thất thất đem máy liên lạc một soát, khấu trừ rất tương ứng đồng liên bang liền nên ngang mà đi ra ngoài chậm rãi đi xuống thang lầu lạc thất thất trong lòng kỳ thật vẫn là có chút thấp thỏm rốt cuộc kia mấy người cũng không phải người thường mấy người nhìn chằm chằm vào cửa ra vào nhìn thấy lạc thất thất ra tới cũng không có nửa điểm phản ứng lạc thất thất tiểu tâm mà xuyên qua mấy người đang định nhanh hơn bước chân lại bị ngăn cản xuống dưới thiên sinh lạc thất thất cả kinh chuyện gì nàng ra vẻ nghi hoặc mà dò hỏi ngươi có hay không nhìn thấy bên trong có vị tiểu thư mấy người vẫn là có chút nghi hoặc, lạc thất thất đi vào thời gian có chút dài quá. lạc thất thất gật gật đầu, nga, thấy được a, nàng còn đang tìm cái gì đồ vật. như vậy a, cảm ơn ngươi phối hợp. nói xong, mấy người liền phái hai người đi vào xem xét tình huống bên trong. lạc thất thất thấy thế, lập tức nhanh hơn bước chân, tính toán tiến vào phi hành khí. bất quá không đi hai bước, liền nghe được một người ở tiêu tiểu thư không gặp. lạc thất thất lập tức hướng bên cạnh trận lóe. Vừa vặn nhìn đến một trận cùng loại với xe đồ vật đặt ở trên mặt đất. Thời gian ở một chút quá khứ, nàng có thể khẳng định chính mình ngụy Trang muốn biến mất. Không có nửa điểm suy xét, nàng mở ra cửa xe. Người! Lạc thất thất vừa nhấc đầu, liền nhìn đến phía trước nam nhân kia. Mau đuổi theo, khẳng định là vừa rồi cái kia tiên sinh. Một người đã có ý tưởng. Cái thứ nhất ra tới nhân khí chẳng quá mức cường đại, không giống nhà mình tiểu thư. Kia khẳng định là người thứ hai, tuy rằng không biết nàng là như thế nào Nguy Trang. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định, nhất định là nàng. Lạc thất thất đương nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ nói chuyện. Trong lòng sốt ruột đến không được. Thiên sinh, người tiến sai phi hành khí. Bên cạnh một người thanh âm lạnh lùng mà truyền đến. Lạc thất thất cắn chặt rằng, cho dù đối phương là chính mình tương đối người đáng ghét, nhưng hiện tại tránh được truy đuổi sẽ tương đối hảo. Liền nói, giúp đỡ, ta ở trốn một ít người. Sở Dật túc hơi hơi nhịu như mày, đi xuống. Lạc thất thất trừng lớn mắt, người này như thế nào như vậy vô tình làm ơn cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa lạc thất thất chắp tay trước ngực nói sở dật túc tuy rằng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì lại vẫn là lạnh mặt nói đi xuống lạc thất thất đều mau điên rồi ngươi muốn như thế nào mới có thể đủ làm ta trốn hạ sở dật túc còn không có trả lời lạc thất thất liền nghe được bên cạnh lại truyền đến thanh âm các ngươi qua bên kia tìm xem vài người khác chiều cái kia phương hướng ngươi chờ vài phút ta thực mau thì tốt rồi Chờ đến bọn họ đều rời đi, chính mình khẳng định liền an toàn. Sở Dật túc cái này không có trả lời. Lạc thất thất thoáng mà yên lòng. Ngươi! Sở Dật túc đột nhiên nói. Lạc thất thất cả kinh, một sở chính mình mặt, liền khẳng định lúc này chính mình đã lộ ra nguyên lai khuôn mặt. Hừ, ta lại đãi vài phút. Những người đó đã đã đi xa, hẳn là an toàn. Lạc thất thất nghĩ, liền đem chói buộc quần áo cởi ra, quần áo thật sự là quá lớn, làm nàng có chút không thoải mái. Chẳng lẽ nam nhân đều trường như vậy cao sao? Không biết có nhị cấp thương tàn. Nàng một bên toái toái niệm chứ, một bên cởi ra quần áo. 2439626. cưỡng hôn. Sở rất túc kinh ngạc mà nhìn cái này không hề cố kỵ cởi quần áo nữ nhân, như mày. Lạc thất thất đem nàng quần áo hướng trong xe tự mang thùng rác một ném, nói, cảm ơn a, ta hiện tại liền đi rồi. con hảo nàng xuyên chính là hai kiện, cho dù quần áo của mình không có, cũng còn có một kiện áo sơ mi. Nói xong. Nàng liền mở cửa xe, tính toán đi ra ngoài. Chỉ là ở trong nháy mắt kia, nàng lại chui vào trong xe, sau đó đột nhiên đóng cửa xe, bởi vì nàng nhìn đến mấy người kia lại về rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phía trước bởi vì những người đó cho rằng chính mình khẳng định đã chạy xa, cho nên không có chú ý tới cái này xe, hiện tại khẳng định sẽ cẩn thận xem xét. Phía trước quần áo đã bị thùng rác phân giải rớt, hơn nữa cũng không thể đủ xuyên, phải làm sao bây giờ à? Thật là sớm biết rằng liền không như vậy sốt ruột ném nàng bắt đầu khắp nơi bồi hồi lên nhất định nhất định phải nghĩ cách bằng không phía trước nỗ lực liền buồng phí đột nhiên ánh mắt của nàng rơi xuống một bên nam nhân trên người lập tức có ý tưởng nàng bắt đầu không màng tất cả trên mặt đất đi lây khởi nam nhân trên người quần áo sợ rất túc bởi vì nhất thời khiếp sợ thế nhưng không có nửa điểm phản ứng đã bị lạc thất thất thời ra quần áo lạc thất thất cũng không có mặc mà là che khuất đầu mình tiểu thư khẳng định còn ở chung quanh Phi hành khí ngừng ở tại chỗ. Thanh âm chuyển tới. Lạc thất thất trong lòng cả kinh, bọn họ lại đây. Nơi này có một chiếc phi hành khí. Một người nói. Lạc thất thất nuốt nuốt nước miếng, cảm giác tâm đều nhảy cổ họng. Chúng ta tiến lên hỏi một chút đi. Lại một người hỏi. Lạc thất thất trong lòng một trận khẩn trương. Không được, nhất định không thể đủ làm cho bọn họ hỏi. Chính mình lập tức liền sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, bên người nam nhân cũng không biết có thể hay không phối hợp. Phải làm sao bây giờ? Nàng đầu bắt đầu cao tốc vận chuyển lên, nhất định phải nghĩ đến biện pháp. Mắt thấy mấy người tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Lạc thất thất nhìn về phía bên người nam nhân, hướng hắn nào tới. Nàng môi lập tức dừng ở nam nhân trên môi. Tiên sinh. Trong đó một người vươn tay, gõ gõ xe đỉnh. Lạc thất thất gắt gao mà bắt lấy nam nhân, không có theo tiếng. Người nọ thấy không có động tĩnh, liền gặp được hai người tình cảnh. Khu khu. Ho nhẹ một tiếng, mấy người liền từ bỏ. Tiểu thư khẳng định thừa dịp chúng ta đi hướng mặt khác phương hướng, chúng ta mau đi tìm. Mấy người lập tức quay đầu nói. Lạc thất thất chờ đến mấy người tiếng bước chân xa, mới bỏ lên. Nhưng là vừa thấy đến nam nhân mặt, trên mặt liền nóng bỏng lên. Nàng, nàng vừa mới thế nhưng. Thế nhưng cưỡng hôn một người nam nhân. kia, cái kia hơi hơi hé miệng, nàng đã lâu đều nói không ra lời. Nếu bọn họ đi rồi, ngươi cũng nên đi đi. Sở rất túc lạnh lùng mà nói. Lạc thất thất nghe được hắn nói. Trong lòng một cái lộp bộ, lại vẫn là vội vàng mà đứng lên, đã quên chính mình ở trong xe, lập tức đụng vào xe đỉnh. a đau đến nàng nước mắt đều rơi xuống. Còn không đi. Nam nhân nói càng thêm lánh khốc. Lạc thất thất lập tức nói, cái kia, cảm ơn ngươi, nếu về sau gặp được, ta cũng sẽ giúp ngươi. Nói xong, ra cửa xe, liền bay nhanh mà chạy hướng về phía phi hành khí nơi địa phương. Chủ nhân, ngươi bị một nữ nhân hôn. Một cái lạnh băng thanh âm từ trong xe truyền ra tới. Sở rất túc nhíu mày, cơm miệng, thay đổi hình thái. Nguyên bản là xe hình đồ vật lập tức biến thành phi hành khí bộ dáng. Sở rất túc nhìn về phía Lạc Thất Thất rời đi phương hướng, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm môi, tựa hồ còn giữ kia ấm áp xúc cảm. 2439627, thành công thoát đi. Lạc Thất Thất chạy ra xe, liền cũng không quay đầu lại mà chạy về phía phi hành khí ngừng khu vực. Nhanh chóng ngồi trên đi lúc sau, liền khai hướng cảng. Phi hành tốc độ bị điều tới rồi tối cao, lạc thất thất giả thiết hảo lộ tuyến lúc sau, liền thoáng mà an tâm xuống dưới. Trên tay máy liên lạc sớm đã ngăn cách chính mình tin tức, cho nên nàng căn bản chẳng những tay chính mình đột nhiên chạy trốn, bọn họ sẽ dùng máy định vị phát hiện chính mình nơi ở. Thức mau, phi hành khí liền đến cảng, chờ ở cảng, là một cái loại nhỏ phi thuyền vũ trụ. Lạc thất thất một chút phi hành khí, liền có người tiến lên đây dò hỏi. Lạc tiểu thư, một người mặc đơn giản quần áo nam nhân đã đi tới, dò hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, mời theo ta tới. Nam nhân làm ra một cái thủ thế, điệu thấp mà đem lạc thất thất đưa tới phi thuyền vũ trụ phía trước. Lạc thất thất có chút kỳ quái chính mình thúc thúc như thế nào không có tới, liền hỏi nói, ta thúc thúc đâu. Thiên sinh có chuyện, không có phương tiện ra mặt. Nam nhân hơi hơi cúi đầu, nói. Lạc thất thất nghe xong hắn giải thích, xem như minh bạch, chính mình thúc thúc cũng sợ bị truy cứu trách nhiệm, cho nên mới không có cách nào ra mặt. Bất quá, liền tính là như vậy nàng vẫn là thực cảm tạ hắn rốt cuộc nếu không phải hắn chính mình căn bản không có biện pháp tránh thoát truy tung thỉnh nam nhân vươn tay nói lạc thất thất gật gật đầu đang định đi lên liền nhìn đến trên tay máy liên lạc chuyển đến tin tức nàng trong lòng vui vẻ cái này máy liên lạc trừ bỏ chính mình thúc thúc những người khác căn bản không có biện pháp gửi đi tin tức yên tâm thượng phi thuyền nó sẽ tạm thời mang ngươi đến một cái thoáng lạc hậu tinh cầu chờ đến chủ tinh cầu bình tĩnh lúc sau ta sẽ lại liên hệ ngươi tiểu tâm an toàn. Tin tức thượng như thế biểu hiện nói. Lạc thất thất trong lòng có một tia cảm động, nhà mình thúc thúc thế nhưng còn như thế quan tâm chính mình, cũng không hề tưởng khác, trực tiếp tiến vào phi thuyền. Lạc tiểu thư yên tâm, phi thuyền điều khiển nhân viên là phi thường có kinh nghiệm người, ngài xin yên tâm. Nam nhân lại đối lạc thất thất nói. Lạc thất thất lại là thực yên tâm mà nói, thúc thúc gan bài người, ta sẽ không lo lắng. Ngươi trở về cùng thúc thúc nói một tiếng, ta phi thường cảm tạ hắn, chờ tới rồi an toàn địa phương. Ta lại cùng hắn liên hệ. Nam nhân cung kính mà ứng thanh, ta sẽ truyền đạt. Lạc thất thất cũng không hề chậm trễ, ngồi trên phi thuyền. Quả nhiên, phi thuyền bên trong có một người nam nhân đang ở chờ đợi nàng. Lạc tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi. Ta khai phi thuyền vài thập niên, trước nay không xuất hiện quá vấn đề. Nam nhân tự tin nói. Lạc thất thất lộ ra một cái hiền lành tươi cười, ơn, ta tin tưởng ngươi. Tuy rằng phi thuyền có tự động hướng dẫn hệ thống, nhưng ở trong vũ trụ không tránh được xuất hiện ngoài ý mớn Lúc này kinh nghiệm lao đạo người liền thành mấu chốt. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình thúc thúc vì chính mình an bài hết thảy trong lòng tràn ngập ấm áp cảm giác. Chính mình vẫn là may mắn, tuy rằng bất quá là mặt sau mới gia nhập đến Lạc gia, nhưng Lạc gia gần ra người đều đối chính mình thực hảo. Đến nỗi mặt khác dòng bên, này liền cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Vừa nghĩ, Lạc thất thất cảm thấy không có việc gì, liền vào nghỉ ngơi khoang, tính toán ngủ chờ đợi phi thuyền đến. Mà chủ tinh cầu, Lạc gia lại là loạn thành một mảnh. Các ngươi như thế nào làm việc? Lạc canh liêu căm tức nhìn mấy người, lớn tiếng mà răn dậy lên. Tổng thống tiên sinh, chúng ta thực xin lỗi. năm người cúi đầu, lạc tiểu thư thế nhưng từ bọn họ trên tay vào thoát, thật sự là quá thất trách. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lại qua mấy ngày, chính là cùng sở ra người gặp mặt lúc. Trang Thục Ninh vẻ mặt mà lo lắng, nếu là cái này thời điểm, không thể đủ hảo hảo mà giải quyết, nhất định sẽ khiến cho thật lớn phong ba. 2 gặp được Thiên Thành Lưu. Phụ thân, ra chuyện gì? Nghe tin mà đến Lạc Thiên Thành đi đến. Lạc Canh Lưu mặt chầm xuống, không nói gì. Trang Thục Ninh đem sự tình nói ra, Thiên Thành, ngươi không phải cho thất thất một cái máy liên lạc sao. Nhìn xem có biện pháp nào không thông qua thứ này tìm được nàng. Hiện giờ, chỉ có ở gặp mặt phía trước đem thất thất tìm trở về. Lạc Thiên Thành lại là nhữ mày, cái này, chỉ sợ không được. Bởi vì lúc ấy suy xét đến vấn đề ta cố ý làm người gia tăng rồi một cái che giấu vị trí công năng nếu là thất thất muốn che giấu lên căn bản không có biện pháp trang thục ninh cũng trầm hạ mặt tìm bí mật phái người ở toàn bộ tinh cầu tìm kiếm nhưng nhớ lấy không thể đủ khiến cho khác chú ý lạc canh liêu trầm giọng ra lệnh lạc thiên thành gật gật đầu phụ thân mẫu thân không cần xuất ruột ta làm người khắp nơi đi tìm nếu là nàng còn ở chủ tinh cầu liền nhất định có thể đem nàng tìm được trang thục ninh nghe được hắn nói như vậy lập tức cả kinh Không xong, nàng có thể hay không đã rời đi chủ tinh cầu. Ta lập tức phái người đi xem xét cảng tình huống. Lạc Thiên Thành cũng không tha chậm, lập tức phản ứng lại đây, bắt đầu mệnh lệnh đi xuống. Kế tiếp chính là chờ đợi thời khắc. Thực mau tin tức liền truyền tới. Phụ thân, tin tức đã qua tới, 5 phút phía trước, lại là có một trận tư nhân phi thuyền từ cảng rời đi. Lạc Thiên Thành đem được đến tin tức nói đi ra ngoài. Lạc Canh Liêu nghe xong, trầm hạ mặt. Thất thất căn bản sẽ không điều khiển cái gì phi thuyền. Như thế nào sẽ như vậy xúc động. Trang Thục Ninh suốt ruột đến không được, nàng cũng bất quá là vừa tiếp xúc cơ giáp không có bao lâu, nếu là ở trong vũ trụ gặp Thiên Thạch Lưu, căn bản không có biện pháp chạy thoát, Phái người đi truy tung kia giá phi thuyền, nhất định phải đuổi ở rất xuống phía trước đem nó ngăn lại tới. Ninh Thục Ninh dẫn đầu phân phó ra tiếng, nếu là rất xuống tới rồi khác tinh cầu, không tránh được sẽ xuất hiện sự tình gì. Hảo, ta phái người lập tức cùng qua đi. Lạc Thiên Thành đáp lại nói, lạc gia loạn thành một đoàn. Lạc Thất thất giờ phút này lại ở phi thuyền trung ngủ đến trời đất tối tăm, một loại sắp tự do tâm tình làm nàng phi thường mà thả lỏng. Chỉ là đột nhiên một trận kịch liệt mà run rẩy truyền tới, Lạc Thất thất lập tức bừng tỉnh lại đây, vội vàng bỏ ra nghỉ ngơi khoang. Chuyện gì xảy ra? Trên phi thuyền nam nhân đang ở luống cuống tay chân mà hành động, Lạc tiểu thư, sự tình có chút không ổn, lập tức sẽ có thiên thạch chảy ra hiện. Lạc Thất thất trừng lớn mắt, tuy rằng không có chảy qua quá, nhưng là nàng vẫn là biết thiên thạch lưu lợi hại kia nhanh lên tránh được đi a lạc thất thất có chút kinh hoàng nàng tuy rằng muốn chạy trốn chính là không có muốn táng thân tại đây vũ trụ trung a nam nhân mày gắt gao mà nhữ lại ta đang ở nỗ lực tu chỉnh lộ tuyến hy vọng có thể mau chóng mà đem phi thuyền lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo né tránh thiên thạch lưu lạc thất thất đi qua đi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cũng không có lạc tiểu thư trước từ từ nam nhân cố hết sức mà nói ra mấy chữ rồi sau đó nhịn không được toái toái thì thầm Tiên sinh không phải nói không có thiên thạch lưu sao? Chẳng lẽ thí nghiệm xuất hiện vấn đề? Lạc thất thất có chút lo lắng mà nhìn phương xa. Vũ trụ trung tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng nghĩ sắp đến thiên thạch lưu. Không biết vì cái gì, nàng có loại thực cảm giác bất an. Đi qua sao? Thấy nam nhân không ngừng mà ấn điều khiển trên đài ấn phím, lạc thất thất có chút nôn nóng mà dò hỏi. Không xong, sửa đổi lộ tuyến thất bại. Nam nhân kinh hô một tiếng, nói. Lạc thất thất trừng lớn mắt, cái gì? 2439629 tan xương nát thịt có biện pháp nào không liên hệ đến tư nhân phi thuyền lạc canh liêu nhìn xuyên thấu qua nhìn xa kính xuất hiện thiên thạch lưu lập tức phân phó lên chúng ta ý đồ cùng kia chiếc phi thuyền liên tiếp nhưng bị đối phương cự tuyệt trên phi thuyền người ta nói nói lạc canh liêu cắn răng nhanh chóng đem kia chiếc phi thuyền bắt được đúng vậy nhưng hiển nhiên tại như vậy nhanh chóng di động chung phi thuyền căn bản không có biện pháp làm được nối tiếp bắt được thất bại. Thiên Thạch Lưu còn có hai mươi giây sắp đến. Thiên Sinh, chúng ta cần thiết phải rời khỏi. Trên phi thuyền người ta nói xong, cũng không màng lạc Canh Liêu mệnh lệnh, đem phi thuyền di động tới rồi khắc quỹ đạo. Thiên Thạch Lưu liền ở trong nháy mắt kia gào thét mà qua, cọ qua phi thuyền. Một ít loại nhỏ tinh cầu cũng bị cuốn vào trong đó. Thất thất. Trang Thục Ninh một tiếng kinh hô, cũng chỉ nhìn thấy kia con loại nhỏ phi thuyền bị cuốn vào đất đá trôi chung, nàng lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất. Lạc Canh Liêu cũng buông xuống máy liên lạc chầm rộng ngồi xuống, nhất thời không nói gì. Phi thuyền chờ đến tránh thoát Thiên Thạch Lưu, mới tiếp tục liên lạc. Tư Nhân Phi thuyền đã cuốn vào Thiên Thạch Lưu, chỉ sợ đã hủy diệt, không thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh sự trí. Người nọ nói xong, lại không có được đến đáp lại, lại đem lời nói lặp lại một lần. đã lâu, Lạc Thiên Thành mới trả lời nói, trở về. Phi thuyền chung người như lọt vào trong sương mù, lại vẫn là đáp, là. Trang Thục Ninh giờ phút này đã hỏng mất, thất thất. Lạc Canh Liêu vẫn như cũ trầm mặc lạc thiên thành nhìn nhìn hai vị trưởng bối hơi hơi hé miệng phụ thân mẫu thân thất thất nhất định sẽ không có việc gì trang thục ninh lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn kia thiên thạch lưu lực lượng ngươi là biết đến lạc thiên thành trầm mặc xuống dưới đều do ta a thật lâu sau lạc canh liêu mới trương khẩu trang thục ninh quay đầu lại đi xem hắn không sai đều tại ngươi thất thất mới mười chín tuổi a nàng trở lại lạc gia mới hai năm hiện tại lại bị chúng ta bức cho tan xương nát thì nói Nàng nước mắt liền hạ xuống. Lạc Thiên Thành ở một bên nhìn, không biết như thế nào mở miệng. Muốn ta như thế nào, muốn ta như thế nào đi đối mặt cha mẹ nàng. Trang Thục Ninh khóc nước nở nói. Lạc Canh Liêu gắt gao mà nắm nắm tay, nguyên bản nghiêm cẩn giỏi giang khuôn mặt, giờ phút này thế nhưng nhiều một phân mỏi mệt cùng gián ua. Giống như là trong nháy mắt già đi giống nhau. Thất thất Trang Thục Ninh lẩm bẩm mà nói. Chính là, sở ra bên kia muốn xử lý như thế nào. Lạc Thiên Thành vẫn là nhịn không được xen mùng nói Trang Thục Ninh quét hắn liếc mắt một cái. Lạc Thiên thành đỉnh nàng áp lực, quân chính hai nhà liên hôn sự tình, trên cơ bản đã truyền khắp toàn bộ chủ tinh cầu, nếu là Lâm thời ra ngoài ý muốn, nhất định sẽ cho người mở cớ. Trang Thục Ninh nhìn hắn, ngươi là thất thất thúc thúc, lại ở nàng xẻ ra chuyện là lúc, liền quan tâm những việc này. Lạc Thiên thành thu thu ánh mắt, mẫu thân mất đi thất thất, ta cũng thực đau lòng, nhưng nếu là không cho sở ra một công đạo, kế tiếp chính là toàn bộ Lạc gia tai nạn. Ta không nghĩ nhìn đến Lạc Gia xuất hiện nửa điểm sự tình. "Phụ thân, ngài cũng là như thế cho rằng đi." Lạc Thiên Thành đem tầm mắt đặt ở Lạc Canh Liêu trên người. Lạc Canh Liêu ánh mắt sắc bén, gian nan mà nhìn về phía Lạc Thiên Thành, mở miệng nói, "Ngươi bí mật mà đi mặt khác chi hệ, tìm kiếm thích hợp nữ tử, tuổi cùng thất thất xóc xỉ là được." Lạc Thiên Thành gật gật đầu, "Minh bạch." Trang Thục Ninh nước nở ở một bên không nói gì. "Phụ thân mẫu thân cũng không cần khổ sở, nói vậy thất thất cũng không muốn nhìn đến cha mẹ thân thương tâm." Lạc Thiên Thành nói xong, lui đi ra ngoài. Trang Thục Ninh nhìn về phía Lạc Canh Liêu, chuyện này thật sự là kỳ quặc, thất thất ở chủ tinh cầu căn bản không quen biết vài người, kia giá tư nhân phi thuyền như thế nào tới? Lạc Canh Liêu ánh mắt trở nên thâm trầm, chuyện này, ta sẽ tra cái rõ ràng. 2439631. Mạo hiểm chạy trốn. Đau quá a Lạc thất thất dễ rùa từ trên mặt đất bò dậy. 92 cơ S. Nhìn xem trung quanh cảnh tượng, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ chính mình lại một lần trọng sinh? chung quanh rất là hoang vắng, chỉ có chút ít cây ăn quả cập một ít con sông. Hơn nữa, ra ngoài nàng dự kiến, nơi này thế nhưng không có bất luận cái gì dân cư. Lạc thất thất có chút nghi hoặc, dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi phía trước đi. Rốt cuộc phát hiện một tòa phòng nhỏ. Lạc thất thất có chút kinh hỷ. Nhưng nàng không xác định chính mình rốt cuộc trọng sinh tới rồi nơi đó, liền tiểu tâm mà đi qua. Nỗ lực khống chế được chính mình tâm thần. Không cho chính mình lộ ra bất luận cái gì một chút sơ hở, gõ vang lên môn. thịch thịch thịch Môn phát ra một thanh âm vang lên, nhưng không có người đáp lại. Lạc thất thất cao mày, đi vào. Lại phát hiện trong đó thế nhưng bày một vách tường thư tịch. Nàng càng là kinh ngạc, đi ra phía trước, cầm lấy một quyển, phát hiện kêu mặt trên thế nhưng ký lục chính là thực đơn. Hơn nữa, kêu mặt trên văn tự, thế nhưng là chữ hán. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chính mình lại về tới địa cầu. Lạc thất thất nhìn không được kinh hô ra tiếng, trong lòng thật sự là có chút hưng phấn. Tuy rằng tương lai thế giới không tồi, nhưng cũng không phải thích hợp nàng, hiện tại có thể trở về, tự nhiên là vui vẻ đến không được. Hoa hoa, nhìn qua phải hảo hảo ăn a. Lạc thất thất nhìn mặt trên trang bị tinh mỹ hình ảnh, nhìn không được nước miếng chảy ròng. Bất quá nhìn trong chốc lát, nàng chỉ có thể đủ thở dài, hiện tại nàng bất quá là ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng mà thôi. Nơi này căn bản không có bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa. Nàng cũng sẽ không làm. Lạc thất thất thở dài, lại nhìn nhìn, phát hiện mặt khác trên vách tường thế nhưng là một cái ngăn tủ, mặt trên bày, thế nhưng là hạt giống. Tuy rằng xem không hiểu là cái gì, nhưng nàng vẫn là thật cao hứng. Chủ nhân đang ở nàng vui vẻ thời điểm, liền nghe được bên cạnh chuyển đến một thanh âm. Lạc thất thất có chút nghi hoặc, liền nhìn đến trên cổ mang theo vật phẩm trang sức thế nhưng ở lấp lánh sáng lên. Xích Khanh. Chủ nhân, ngươi không có việc gì liền hảo. Xích Khanh suy yếu mà nói. Lạc thất thất trả lời nói, còn hảo. Bất quá, giây tiếp theo nàng liền phản ứng lại đây, nàng cơ giáp thế nhưng còn ở. kia ý tứ là, nàng căn bản không có xuyên qua, cũng không có trọng sinh. Hiện tại chúng ta là ở nơi nào? Lạc thất thất nghĩ tới. Phía trước phi thuyền xuất hiện sự cố, nàng liều mạng mới đưa quý đạo chết đi một bộ phận. Nhưng như vậy cũng căn bản không có biện pháp né tránh thiên thạch lưu. Nàng chỉ có thể gian nan mà tránh đi thường thường bay tới thiên thạch. Đang lúc nàng cho rằng chính mình tránh thoát đi lúc sau, bay tới thật lớn thiên thạch liền đem nàng ảo tưởng đánh vỡ. Tiếp theo, liền mất đi ý thức. Lại tỉnh lại, chính là tại như vậy một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nơi này là một cái độc lập không gian. Xích Khanh nhìn nhìn, nói. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới, chính mình cái kia tùy thân không gian. Chính mình tuy rằng rất sớm phía trước liền phát hiện nó tồn tại, nhưng lại cũng chỉ giới hạn trong từ bên trong nào đồ vật ra tới. Nàng cũng chỉ đem nó coi như một cái túi chứa vật mà thôi. Nguyên lai like còn ở kinh ngạc bên trong trái cây như thế nào nhiều như vậy, hiện tại nghĩ đến, chính là này đó cây ăn quả lớn lên. Chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào đi ra ngoài a? Lạc thất thất nhíu mày, Chờ đến chủ nhân tinh thần lực khôi phục lúc sau, là có thể đủ đi ra ngoài. Xích khánh đáp. Lạc thất thất gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, chính mình phía trước ở không chế phi thuyền khi, theo bản năng mà dùng tinh thần lực thao tác, cho nên hao tổn quá nhiều. Chúng ta đây có phải hay không muốn ở chỗ này đãi rất dài một đoạn thời gian A? Lạc thất thất dò hỏi. Xích Khánh đáp, lý luận thượng là cái dạng này. Lạc thất thất than thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến, kia chiếc phi thuyền, có phải hay không? Ở đụng phải thiên thạch khi, cũng đã dập nát. Chủ nhân có thể là bởi vì cưỡng chế khởi động cơ giáp, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, mới tiến vào không gian. Xích Khánh đáp. 2439632. Thay thế phẩm. ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy? Lạc thất thất nghi hoặc mà nhìn còn ở lóng lánh xích khanh. Tuy rằng có thể cùng nàng giao lưu, nhưng bất quá là một cái có tư duy cơ giáp mà thôi. Xích khanh lóng lánh qua mang, chỉ vào một chỗ, này mặt trên có nói. Lạc thất thất mới đi qua, cầm lấy bảy tư liệu. Nhìn nhìn, mới rốt cuộc minh bạch. Cái này không gian thế nhưng là tiền nhân sở kiến, sau thành lập người biến mất lúc sau, liền chờ đợi người có duyên mở ra. Lạc thất thất tuy rằng không hiểu cái kia người có duyên là chỉ cái gì nhưng cái này không gian có thể cho chính mình chỗ tốt mặt khác nàng đều không để bụng lạp đặc biệt là nghĩ đến kia một tường thực đơn càng là kích động không thôi bên này lạc thất thất tránh ở không gian bên trong hương phấn không thôi lạc gia lại cũng lâm vào một trận yên lặng bên trong lạc gia thiếu lạc thất thất mặt ngoài tựa hồ là cái gì đều không có phát sinh quá vốn dĩ chính là cái đột nhiên xuất hiện người lại đột nhiên biến mất một ít người lạnh nhạt mà đối đãi một ít người đối đãi lại dường như nàng vừa xuất hiện khi đó đột nhiên sinh ra ghen ghét hiện tại thấy nàng biến mất lại dâng lên may mắn đương nhiên đây đều là đối với những cái đó có ích lợi gút mắt người đối với mắt khác liền dường như chưa từng có lạc thất thất xuất hiện quá giống nhau mà chủ tinh cầu cũng không có nửa điểm ảnh hưởng nguyên bản lạc thất thất thân phận chính là bị che giấu trừ bỏ bùi đường học viện một bậc trung thiếu kêu lạc thất thất học sinh ở ngoài không có nửa điểm ảnh hưởng phụ thân mẫu thân đã tìm được rồi chọn người thích hợp lạc thiên thành đem một nữ nhân mang theo lại đây trang thục ninh đem tầm mắt phóng tới nữ tử trên người hơi hơi thở dài một đầu tề eo tóc dài tinh xảo khuôn mặt đi đường cũng đều là ưu nhã thỏa đáng thêm chi kia cao gầy ráng người càng là vì nàng làm dạng dỡ vài phần gặp qua ra ra nãi nãi. lạc hạ Giao lộ ra một cái thỏa đáng mỉm cười hướng bọn họ chào hỏi trang thục ninh gật gật đầu lạc thiên thành thấy không khí có chút xấu hổ nói tiếp hạ dao mặc kệ là ngôn hành cử chỉ vẫn là kia được trời ưu ái khuôn mặt đều phù hợp tổng thống lạc gia tiêu chuẩn liền tính là hạ giao xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng là có tuyệt đối ưu thế lạc hạ giao ở một bên nghe trên mặt vẫn như cũ là nhu nhu tươi cười cũng không có bởi vì lạc thiên thành khích lệ mà có đắc trí bộ dáng trang Thục ninh nhìn nàng đoan trang bộ dáng đảo cũng là cảm thấy nàng cũng có thể nếu ngươi thúc thúc như vậy coi trọng ngươi kia hôm nay ta cũng liền nói ở chỗ này ngươi là yêu cầu cùng sở gia đại thiếu gia sở giật túc liên hôn mà trong lúc tuyệt đối không thể đủ xuất hiện nửa điểm sự tình trừ cái này ra ngươi hành vi cử chỉ phương diện ta cũng hy vọng ngươi có chừng mực trang thục ninh dặn dò lên lạc hạ giao mặt không đổi sắc cần nghe mãi nãi phân phó trang thục ninh gật gật đầu hảo đi ra ngoài đi lạc canh liêu cũng gật đầu phất tay ý bảo bọn họ có thể rời đi ra cửa lạc thiên thành cũng đối lạc hạ giao phân phó lên tuy rằng ngươi không phải chính thống huyết mạch hải tử nhưng ngươi nếu là ta lạc gia người đi ra ngoài liền đại biểu lạc gia thể diện ba ngày lúc sau liền sẽ mang ngươi đi gặp sở rất túc Đến lúc đó ngươi biết nên làm như thế nào đi. Lạc hạ dao hơi hơi mỉm cười, ta tự nhiên biết nên làm như thế nào, đa tạ thúc thúc nhắc nhở. Lạc thiên thành cau mày, nhìn chăm chú vào lạc hạ dao rời đi. Một bên lạc hạ dao rời đi lạc ra, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lòng bàn tay truyền đến một kia đau đớn, nàng cau mày, giơ tay, liền nhìn thấy mặt trên lộ ra một kia vết máu. Chua suốt cười, nàng điều chỉnh tốt chính mình sắc mặt, trở về nhà. 2439633 mới gặp mặt sở rất túc lạnh nhạt mà ngồi ở tại chỗ chờ đợi đối với trận này liên hôn hắn căn bản không thèm để ý đến nội nữ nhân kia diện mạo nữ nhân kia hết thảy đều cùng hắn không quan hệ nguyên soái lạc canh liêu tiến vào lúc sau dẫn đầu chào hỏi sở tước cũng mỉm cười hồi hỏi tuy rằng quân chính các chấp nhất phương nhưng hai bên ở chung không tồi lúc này mới đổi lấy liên bang ổn định đây là ta thế tử lạc canh liêu lại giới thiệu lên phu nhân hảo Sở tước cũng cười chào hỏi. Vị này chính là lạc tiểu thư đi. Sở vân triệt nhìn thấy lạc hạ giao, nhưng thật ra dẫn đầu mở miệng nói. Sở tước nhìn hắn một cái, đây là ta nhị tử, vẫn luôn ở trường học, nhưng thật ra không như thế nào quảng hàn giáo, chê cười. Nhị thiếu gia tính tình hiền hòa, nhưng thật ra không tồi. Trang Thục Ninh cười trả lời nói. Sở vân triệt nghe xong, rất cao hứng, lôi kéo sở rất túc, đây là ta ca. Lạc hạ giao nguyên bản còn đang nhìn sở vân triệt. Chỉ cảm thấy hắn tính tình không đủ ổn trọng, đang định như mày, lại nghe được hắn giới thiệu, liền đem tầm mắt đặt ở sở giật túc trên người. Chỉ trong nháy mắt, liền cảm thấy tim đập đến lợi hại. Sở vân triệt thấy chính mình ca ca không có phản ứng, vội vang mở miệng nói, ca, ngươi liền không cần thẹn thùng. Ngươi xem lạc tiểu thư cao nhã thỏa đáng, vừa thấy chính là hảo thê tử. Chạy nhanh nói điểm cái gì? Sở giật túc nguyên bản tính toán có lệ mà nói cái gì đó, ở nghe được thỏa đáng hai chữ Không tự giác mà liền nghĩ tới phía trước gặp qua hai mặt nữ hải tử. Lần đầu tiên hô to gọi nhỏ mà uy hiếp chính mình. Lần thứ hai lại là cái gì cũng không màng mà cơ hôn. Kia linh động thân ảnh thế nhưng thật sâu mà khắc ở hắn trong ốc bên trong. Lại nhìn về phía trước mắt nữ nhân, nguyên bản cảm thấy không sao cả hôn nhân, thế nhưng sinh ra một chút bài xích. Ca, ngươi nhưng thật ra nói điểm cái gì a Sở vân triệt thấy nhà mình ca ca thế nhưng cái gì đều không nói, có chút sốt ruột. Phía trước không phải đáp ứng hảo sao. Giật túc. Sở tước lạnh giọng nói. Sở giật túc lúc này mới nhìn về phía lạc hạ giao, hướng nàng gật gật đầu, ngươi hảo. Lạc hạ giao nghe sở giật túc mở miệng, giật mình, ngươi hảo, ta là lạc hạ giao. Sở giật túc gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Trong ngáy mắt, không khí thế nhưng trở nên xấu hổ lên. Trang Thục Ninh nhìn nhìn, xem ra chúng ta ở chỗ này, người trẻ tuổi đều cảm thấy không được tự nhiên. Lão nhân. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Sở tước cũng đồng ý nàng cái nhìn, hô ứng nói, cũng là, ta cũng già rồi a. Nói xong, mấy người liền đi ra đại sảnh. Sở vân triệt nhưng thật ra bị giữ lại, nguyên nhân sao? Nếu không có hắn, hắn có thể khẳng định, hai người khẳng định sẽ liền như vậy chầm mặc mấy cái giờ. Không biết lạc tiểu thư hiện tại đang làm cái gì đâu. Sở vân triệt mở miệng do hỏi, một bên cho chính mình ca ca để ánh mắt, tốt xấu cũng nói điểm cái gì a. Lạc hạ giao lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, ta còn ở trong trường học, cũng không có ở bên ngoài. Và, wow, như vậy tuổi trẻ, ca ca chính là có hảo phúc khí. Sở vân triệt đánh ha ha, lại chưa thấy được sở giật túc hơi hơi như mày. Lạc hạ giao trộm mà nhìn mắt sở giật túc, không có, ta có thể gặp được sở ca ca mới là lớn nhất hạnh phúc đâu. Sở vân triệt động động mi, xem ra cũng không có trong tưởng tượng như vậy rụt rè sao. Ngươi không chê ca ca ta tuổi đại là được. Sở vân triệt vẫn là nói. Lạc hạ giao lập tức lắc đầu, đương nhiên không, sở ca ca tuổi cũng không lớn, vừa lúc, hơn nữa hắn cũng thực quen bắt ca. Vậy là tốt rồi. Sở vân triệt xem như xem minh bạch, nữ nhân này đã bị nhà mình ca ca mị lực thuyết phục, hiển nhiên không cần hắn nói cái gì nữa. Lạc hạ giao nhìn nhìn sở rất túc, há mồm nói, về sau còn hy vọng sở ca ca có thể thoáng mà thông cảm hạ ta tùy hứng. 2439635, Đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Sở rất túc mày giờ phút này đã rõ ràng mà nhữ lại. Ca, ngươi nhưng thật ra nói điểm cái gì a? Sở vân triệt thấy lạc hạ giao đều tỏ thái độ, lập tức thúc giục nhà mình ca ca. Sở rất túc nhìn về phía lạc hạ giao, kia trương Mỹ lệ trên mặt giờ phút này nổi lên ôn nhu tươi cười, lại cho hắn một loại không tốt lắm cảm giác. Hắn cau mày, đang định nói cái gì đó, máy liên lạc lại phát ra cấp bách gọi thanh. Xin lỗi. Nói xong này hai chữ lúc sau, hắn liền đứng lên, lấy ra máy liên lạc. Lão đại, xa xôi tinh cầu ra một chút vấn đề. Là Tề Quang Thụy. Sở Dật túc như mày, cái gì vấn đề? Giống nhau việc nhỏ, dựa theo đạo lý, dòng binh đoàn người hẳn là có thể dễ dàng mà giải quyết rất mới là. Bên cạnh tinh cầu đột nhiên xuất hiện một cái có được lục cấp cơ giáp nữ nhân. Thế Quang Thụy đem sự tình nói ra. Sở Dật túc giờ phút này mày nhăn đến càng sâu, lục cấp cơ giáp, ở toàn bộ liên bang, có được cũng không vượt qua 10 cái người. Mà có được lục cấp cơ giáp người cũng phần lớn đều là có quyền thế người. Như vậy rốt cuộc là ai ở hắn không biết dưới tình huống đi xa xôi tinh cầu đâu. Đi nơi đó rốt cuộc có cái gì mục đích? Hơn nữa, thế nhưng là cái nữ nhân, nhưng kia cũng không thể đủ coi khinh. Nếu không phải liên bang người, rất có thể là dị quốc xâm nhập giả, hắn cần thiết đi xem. Chuẩn bị phi thuyền, ta lập tức chạy tới nơi. Sở giật túc lập tức đi ra cao Úc. Căn bản mặc kệ lạc hạ giao còn ở đại sảnh sự. Lạc thất thất buồn bực mà nhìn vây quanh nàng người, trong lòng có chút phiền muộn phía trước thật vất vả tinh thần lực khôi phục hoàn toàn có mở ra không gian năng lực nhưng vì tránh cho ngoài ý muốn xích khanh kiến nghị nàng đem nó triệu hồi ra tới lạc thất thất cũng cảm thấy nàng lúc này căn bản không biết chính mình ở địa phương nào cũng liền đáp ứng rồi giá cơ giáp trong lòng mặc niệm đi ra ngoài liền ở trong nháy mắt xuất hiện ở không trung nàng nhìn nhìn phát hiện nơi này thế nhưng là phi thường hoang vắng một cái tinh cầu tuy rằng có chút thất vọng nhưng nghĩ như vậy hoang vắng tinh cầu ra ra mãi mãi khẳng định tìm không thấy Lại cao hứng lên. Đang lúc nàng bắt đầu cân nhắc như thế nào ở cái này trên tinh cầu sinh tồn đi xuống khi, liền phát hiện chính mình giờ phút này đã bị số lượng cực đại năng lượng pháo vây quanh. Người là người nào? Một cái tựa hồ là thủ lĩnh người mở miệng hỏi. Lạc thất thất cũng không nghĩ cùng bọn họ đánh, lập tức nói, ta là liên bang người. Lấy ra ngươi chứng minh tới. Đối phương cũng không nốc, sẽ không nghe được nàng lời nói liền tin. Lạc thất thất lúc này mới nhớ tới, chính mình trộm đi ra tới khi... Thế nhưng cái gì cũng chưa mang, giờ phút này, căn bản chính là một người da đen khẩu a Đánh qua đi. Đang ở nàng rồi dám muốn như thế nào làm khi, xích khanh lại đề nghị nói. a lạc thất thất có chút không có phản ứng lại đây. Đánh qua đi, này đó bất quá là tam cấp cơ giáp, ta còn không đem bọn họ để vào mắt. Xích khanh tiêu ngạo mà nói. Lạc thất thất lại là khó xử, như vậy liền đấu vo không hào đi. Ta còn muốn ở cái này tinh cầu sinh tồn đâu. Xem bọn họ bộ dáng. Khẳng định là quân nhân, nếu là đắc tội, đánh giá phải đổi cái tinh cầu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc thất thất cũng nhíu mày, không biết nên làm cái gì bây giờ. Giao ra cơ giáp, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Những người đó cũng có chút kiên kỵ lạc thất thất cơ giáp, liền nói. Lạc thất thất đương nhiên không có khả năng đem Sích khanh giao ra đi, đang nghĩ ngợi tới biện pháp ghi. Đánh đi. Sích khanh lại xối rủ. Lại không nói lời nào chúng ta liền động thủ a. Những người đó thấy lạc thất thất không núp đích liền chỉ huy năng lượng tháo chuẩn bị động thủ 2439636 chạy trốn sát xuất thành công bằng không đánh a lại chờ đợi ta liền phải bị đánh xích khanh tiếp tục hô lạc thất thất nhìn nhìn hùng hổ mà đối phương trong lòng hạ quyết tâm mặc kệ nó đến lúc đó trực tiếp dùng võ lực giải quyết liền chỉ huy xích khanh lấy ra roi dài dừng tay một thanh âm truyền tới quân đội người đều dừng tay chỉ vì cái kia thanh âm thật sự là quá mức quen thuộc lạc thất thất có chút nghi hoặc đang định dừng lại xem là tình huống như thế nào xích khanh lại tự hành động nổi lên tay một cái roi liền huy qua đi lạc thất thất giật mình mà nhìn đối phương dẫn đầu người cơ giáp trong lòng có chút tiếc hận, xem ra muốn trở nên rách nát lại nghe đến một tiếng vang lớn màu đỏ roi thế nhưng bị ngăn cản xuống dưới xích khanh nỗ lực mà dãy dội lên lại căn bản tránh thoát không khai lạc thất thất tập trung nhìn vào roi dài đem trường thương quân lấy nhìn như là roi dài đứng thượng phong chỉ có ở trong cơ giáp nàng biết Lúc này Sích Khanh căn bản tránh thoát không khai. "Tiểu thư, chúng ta đều dừng tay, ngươi như thế nào còn động thủ a?" Lại một người đã đi tới, lớn tiếng mà hướng về phía Lạc Thất Thất hô. Lạc Thất Thất nhìn nhìn Sích Khanh, phân phó nói, "Mau thu tay lại đi, chúng ta tựa hồ đánh không lại." Sích Khanh hừ hừ, rốt cuộc thu hồi roi thượng lực lượng. Đối phương thấy Lạc Thất Thất ngừng tay, cũng đem trường thương thu hồi. Ngay sau đó, một người nam nhân dừng ở trên mặt đất. "Xuống dưới." Một cái lạnh lẽo thanh âm vang lên. Lạc thất thất nhìn nhìn trên mặt đất người, rất là kinh ngạc, người này thế nhưng là phía trước gặp được cái kia. Hơn nữa, nàng còn cưỡng hôn người nam nhân này. Nguyên bản cho rằng hai người khẳng định sẽ không gặp mặt, nàng cũng liền không có để ở trong lòng. Kết quả đối phương thế nhưng xuất hiện, nàng vừa nhớ tới chính mình phía trước xúc động tình huống, đằng mà một chút, mặt trở nên nóng bỏng lên. Ra tới, nam nhân vừa nhấc chân, thế nhưng làm xích khanh một cái lảo đảo. Lạc thất thất trừng lớn mắt, người này thể lực hảo cương đại. Tiểu thư chúng ta cũng đều là thân sĩ nếu ngươi lại không xuống dưới ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì tề quang thụy thấy đối phương thế nhưng còn không có động tĩnh lại xem nhà mình lao đại một bộ đóng băng biểu tình hảo tâm mà nhắc nhở lạc thất thất khẽ cắn môi nghĩ kia nam nhân bạo lực hành động trong lòng bắt đầu cân nhắc muốn hay không nhân cơ hội chạy trốn có thể hay không đủ lưu tại cái này tinh cầu đều là không sao cả mau phân tích như thế nào có thể nhanh chóng mà chạy thoát lạc thất thất vội vàng thúc giục xích hành xích khanh nhanh chóng giả quất lên một giây lúc sau liền đến ra đáp án chạy trốn thành công xác suất không lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn xuất hiện cái kia số liệu xích khanh ngươi không phải là khuyết thiếu năng lượng đi sao có thể là linh đâu xích khanh giống như bình tĩnh mà đáp đối phương cơ giáp bình xét cấp bậc thất cấp đối phương thể lực giá trị bình xét cấp bậc bát cấp đối phương sức chiến đấu đánh giá trung cấp a thất cấp cơ giáp. lạc thất thất kinh ngạc mà lặp lại hắn nói đúng vậy xích khanh trong giọng nói thế nhưng giấu dếm một mặt dầu dĩ cảm giác lạc thất thất đã biết chính mình hiện trạng cũng không ở dãy ruộng cấp tiểu thư một phút suy xét một phút lúc sau lại không ra lão đại liền động thủ a tề quang thụy thấy đối phương thế nhưng không có phản ứng lại một lần thuốc dục lên đừng đừng đừng ta ra tới lạc thất thất lấy ra máy liên lạc che giấu rất chính mình khuôn mặt sau đó đem xích khanh thu lên ngươi là người nào sở rất túc lạnh giọng chất vấn nói lạc thất, thất cười pha trò ta chính là đi ngang qua mà thôi, cũng không có tính toán quấy rầy đến các ngươi. tiểu thư, ngươi này lấy cớ cũng quá giả đi. thế quang thủy không khách khí mà vạch trần. hai bốn ba chín sáu ba bảy. làm gián điệp cũng chuyên nghiệp điểm đi. lạc thất thất chớp chớp mắt, sau đó vẻ mặt mà chân thành. ta thật sự chỉ là đi ngang qua a, ngươi tin tưởng ta, xem ta này chân thành mắt. ngươi phi thuyền ở nơi nào? sở rất túc lạnh nhạt mà nhìn cái này diện mạo bình phàm nữ nhân, trong lòng sinh ra một phân cảnh giác. Diện mạo bình phàm người từ trước đến nay bị người bỏ qua, mà chính là bởi vì như vậy, mới dễ dàng đã thủ. Lạc thất thất vừa nghe, lập tức buồn bực, phi thuyền, phi thuyền rơi tan. Vậy ngươi nói ngươi là đi ngang qua? Thề Quang Thùy hỏi. Lạc thất thất không nghĩ tới chính mình lập tức đã bị người vạch trần, không có phi thuyền chính mình, khẳng định đến ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Ai, nói thực ra đi, ta vốn là tính toán đi khác tinh cầu, ai sẽ dự đoán được ở trên đường gặp thiên thạch lưu? Cho nên mới bị đưa đến cái này địa phương Lạc thất thất vẻ mặt mà ai thán Nàng một chút cũng không nghĩ đến cái này hoang vắng địa phương tới hảo sao Sở Dật túc hơi hơi nhiều như mày Tựa hồ là ở suy tính nàng lời nói chân thật tính Ngươi đến từ cái gì tinh cầu Lại có cái gì mục đích Sở Dật túc suy tư trong chốc lát Lại mở miệng hỏi Lạc thất thất nhìn người nam nhân này Trong lòng một trận đoán giận Nơi nào tới nhiều như vậy vấn đề à Nhanh lên phóng nàng đi thôi Lại không đi chính mình lợi dụng máy liên lạc chế tạo gương mặt giả khổng liền phải bài trừ a ta đến từ tiểu tinh cầu bổn tính toán đi đại tinh cầu tránh điểm vũ trụ tệ kết quả ra ngoài ý muốn. lạc thất thất vẻ mặt mà mất mát bộ dáng lại nghĩ đến chính mình trải qua trên mặt biểu tình càng thêm mà đau thương sớm biết rằng liền chọn cái ngày lành chạy trốn mang đi sở rất túc lại kiên định mà rơi xuống như vậy hai chữ tề quang thụy đối bên cạnh binh lính phân phó đi xuống một bên đồng tình mà nhìn lạc thất, thất tiểu thư liền tính là làm gián điệp cũng hơi chút chuyên nghiệp điểm đi. Ngươi nếu tới từ nhỏ tinh cầu, sẽ có lục cấp cơ giáp. Lạc thất thất vừa nghe, tức khắc cảm thấy thất sách, như thế nào sẽ quên mất điểm này đâu. Ta thật là đi ngang qua A, các ngươi buông ta ra. Nàng không buông tay mà rẽ rùa lên. Khi nào nghĩ ra chân thật đáp án lại nói. Mang đi. Sở rất túc lạnh nhạt mà nói. Lạc thất thất thấy người nọ lại là như vậy không nói đạo lý, lập tức khó chịu, đây đều là cái gì hôn đẳng A các ngươi chẳng lẽ không có một chút thân sĩ phong độ sao ta là nữ sĩ nữ sĩ đừng chạm vào ta ta chính mình sẽ đi nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp chạy thoát mới được bất quá mặc kệ nàng như thế nào nháo sở giật túc vẫn như cũ là lạnh mặt làm người đem nàng đệ nặng triều một tòa thành đi đến xích khanh làm sao bây giờ a ta sẽ không như vậy bị nhốt ở chỗ này đi lạc thất thất rất là lo lắng nghe bọn hắn y tứ tựa hồ là muốn hỏi ra chính mình thân phận bộ dáng Nhưng là nàng căn bản là không có gì thân phận a Hơn nữa, thân phận của nàng cũng không thể đủ nói ra. Tiểu thư, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, liền tìm người thông chi lão đại, hắn sẽ nghe ngươi lấy cớ. tề Quang Thụy thấy lạc thất thất bị đè nặng quan vào một phòng, hào tâm mà mở miệng. Lạc thất thất cắn răng, ta bảo đảm, ta không phải cái gì gián điệp, đối với liên bang cũng không có gì đặc biệt mục đích. Chính mình ra ra mãi mãi chính là thống trị liên bang người, nàng sẽ đi hủy diệt sao. Căn bản không có khả năng Nhưng là, nàng căn bản không có khả năng đem chính mình thân phận nói ra. Hai người kia rõ ràng chính là chủ tinh cầu người, nếu là vừa nói ra tới, chính mình khẳng định đã bị đưa trở về. kia mặc kệ chuyện của ta, ngươi cùng lão Đại nói đi. Thế Quang Thụy nói xong, liền rời đi. Lưu lại lạc thất thất ở nơi đó hóa nghiệm. 24-3-9-6-3-8 Nguy trang rớt. Lao Đại, ngươi như thế nào chuẩn bị xử lý nữ nhân này? Thế Quang Thụy nhìn thấy nhà mình lão Đại ở trong phòng ngồi, vội vàng tiến lên hỏi. Sở Dật Túc trầm mặc xuống dưới. Tề Quang Thụy tự phát mà nói, nếu nữ nhân này thật là Đế quốc phái tới gián điệp, cũng không đến mức như vậy xuẩn đi. Sở Dật Túc hơi hơi gật gật đầu. Kia lão đại chuẩn bị xử lý như thế nào đâu? Chẳng lẽ nữ nhân kia thật là như nàng theo như lời, chỉ là trùng hợp đi tới nơi này? Tề Quang Thụy còn nói thêm, nàng nói gì đó không có. Sở Dật Túc hỏi. Tề Quang Thụy nghĩ nghĩ, nàng chỉ nói, tuyệt đối sẽ không nguy hại liên bang. Kia hẳn là chủ tinh cầu người. Sở Dật túc nói, lâm vào chầm tư, nhưng, lại sẽ là cái kia gia tộc người. Tề Quang Thụy cũng bắt đầu tự hỏi lên, Lão Đại, muốn hay không đi điều tra hạ gần nhất gia tộc nào có gì thường? Không, ta trực tiếp đi hỏi. Sở Dật túc nói xong, đứng lên. Hảo đi, Lão Đại, ngươi đi hỏi, ta còn là đi điều tra điều tra đến Hảo. Gần nhất ngươi cùng lạc gia liên hôn, chính là làm những cái đó lao thử nôn nóng không thôi, không chừng có cái gì động tác. Tề Quang Thụy nói, Sở rất túc gật gật đầu, sau đó bước ra thon dài chân, bước đi trầm ổn mà hướng tới lạc thất thất phòng đi đến. Một bên ở phòng sốt ruột đến xoay quanh lạc thất thất lại ở tự hỏi muốn như thế nào chạy thoát. Chỉ cần không cùng người kia đối diện tiếp xúc, liền có 90% sát suất thành công. Xích Khanh nhanh chóng mà tính toán lên. Lạc thất thất bước chính mình cảm, kia xem ra chúng ta vẫn là đến chờ đến người kia rời đi mới được a, Không sai. Xích Khanh trả lời nói. Lạc thất thất than thở dài, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể đủ kéo người nọ nhìn qua liền không phải cái gì dân thất nghiệp lang thang cho nên chúng ta hào đến khởi hắn nhưng không nhất định hào đến khởi lạc thất thất đánh đến một tay hảo bản tính lại căn bản không có dự kiến đến đối phương sẽ chủ động xuất kích nghĩ đến như thế nào một cái lãnh lạnh thanh âm truyền tới lạc thất thất cả kinh đang định ngẩng đầu xem lại nghe đến xích khanh nhắc nhở chủ nhân ngươi ngụy trang đã biến mất lạc thất thất càng là kinh hoảng túi đầu nỗ lực che giấu chính mình mặt Ta vốn dĩ cũng chỉ là đi ngang qua nơi này, nếu ngươi thế nào cũng phải muốn nói ta có cái gì mục đích, vậy ngươi liền nghĩ sai rồi. Lạc thất thất nhìn không tới sở giật túc biểu tình, nhưng có thể nghe được nam nhân bước chân càng ngày càng gần. Phải không? Nam nhân thanh âm hơi hơi mà để cao. Đương nhiên, ta dám đối với thiên thể. Lạc thất thất giơ lên tay, tính toàn thể. Chỉ là thể Sở giật túc lặp lại nàng lời nói. Lạc thất thất dùng sức gật đầu dù sao ta cũng lấy không ra thứ gì tới làm ngươi tin tưởng ta năng cũng từ bỏ nếu muốn kéo khẳng định không thể đủ nói được quá minh bạch nếu đế quốc phái người là ngươi kia đảo không có khả năng bởi vì quá xuẩn sở dật túc thanh âm lại nghĩ tới ai xuẩn lạc thất thất bị như vậy một kích thích lập tức ngẩng đầu lên tới ngươi có thể vũ nhục ta người nhưng là không thể vũ nhục ta chỉ số thông minh một phen lời nói giống xong lại thấy đến sở dật túc không có phản ứng vừa mới bị vũ nhục chỉ số thông minh người nào đó lập tức túi đầu không xong nàng như thế nào liền như vậy xúc động đem mặt lộ ra tới đâu thật là lúc này phải làm sao bây giờ a nếu hắn thoáng mà một cha chính mình khẳng định đã bị phát hiện a chủ nhân cái này xong rồi xích khanh lén lúc nói lạc thất thất trực tiếp trừng mắt nhìn trừng mắt trong lòng một trận nắm hắn sẽ như thế nào đối đãi chính mình a có thể hay không thật sự đem chính mình đưa về chủ tinh cầu a Như thế nào một chút động tĩnh đều không có đâu. Nàng hơi hơi ngầm đầu, nhìn về phía nam nhân. Như thế nào là ngươi? Sở Dật túc chỉ là nói. Hai, bốn, ba, chín, sáu, ba, chín. Ngươi đó là nụ hôn đầu tiên đi. Lạc thất thất lúc này cũng không hề ẩn tàng rồi. Là ta lại như thế nào đâu? Thật là, ta đều nói ta tuyệt đối sẽ không nguy hại chủ tinh cầu. Lạc thất thất nhìn chằm chằm bắt đầu nóng lên mặt, nỗ lực làm chính mình bảy biện ra nghiêm trang bộ dáng. Trong lòng lại bắt đầu phát run. Đối phương sẽ không hiện tại quan báo tư thủ đi. Chính mình cưỡng hôn hắn, hắn khẳng định ghi hận trong lòng. Phải làm sao bây giờ đâu. Lạc thất thất rất là rồi dám, chính mình như thế nào liền không có tàng hào đâu. Người như thế nào sẽ đến nơi này. Sở Dật túc nhìn đến nàng, hơi hơi nhũ mày. Lạc thất thất trên dưới đánh giá đối phương một chút, trong lòng thế nhưng bắt đầu có một chút mừng thầm. Đối phương không phải là quên mất chính mình phía trước đối hắn làm quá mức sự tình đi. Như vậy thật sự là thật tốt quá. Lạc Thất Thất đôi mắt xoay chuyển, một cái hoàn mỹ lấy cớ bắt đầu hiện ra. Nếu ngươi đều nhận ra ta tới, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Trong đầu bắt đầu điên cuồng mà tìm tòi khởi bi thương sự tình. Kỳ thật ta là rời nhà trốn đi. Lạc Thất Thất vừa nói, một bên xem xét nam nhân sắc mặt, chậm rãi nói lên. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở một ngày nào đó, biến thành cái dạng này. Lạc Thất Thất nói, cũng tự trách mình ngốc. Thế nhưng không có thấy rõ ràng nam nhân kia bộ dáng. Nói. Nàng trong giọng nói thế nhưng mang theo vài phần khóc nước nở. Ta như vậy yêu hắn, hắn thế nhưng sẽ cùng ta biểu tỉ làm ở hết thảy Lạc thất thất càng nói càng đau thương, trong đầu hiện ra trước kia trên địa cầu bi thương câu chuyện tình yêu, nước mắt cũng liền không tự giác mà hạ xuống. Hắn khẳng định không biết ta thấy được, còn khi ta ngốc, vẫn luôn gặp ta. Cũng bất quá là coi trọng nhà ta tiền mà thôi. Ô ô lạc thất thất vừa nói, một bên dùng tay bụng mặt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn nam nhân, trong lòng có chút nghi hoặc. Như thế nào một chút động tĩnh đều không có đâu. Nhưng thật ra nói điểm cái gì a, Cảm giác chính mình như vậy rất giống ngốc tử a. Bất quá, mặc kệ sở giật túc như thế nào đối đãi, chuyện xưa vẫn là đến biên đi xuống. Ta chịu không nổi hắn như vậy đối đãi ta, liền trộm mà từ trong nhà mang đi một trận phi thuyền, muốn tìm cái hẻo lánh địa phương trốn đi, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được thiên thạch lưu lạc thất thất nhanh chóng mà nói xong, buông xuống bàn tay. Ta biết ta phía trước không có nói thật, là ta không đúng. Nhưng là như vậy mất mặt sự tình lạc thất thất không có nói xong. Tiểu thư, ngươi sớm nói không phải hảo. Không biết khi nào, thế quang thủy thế nhưng đi đến. Sở rất túc nhìn hắn một cái, không nói gì. Lạc thất thất thật vất vả tìm được một cái người nghe, lập tức nhìn qua đi, ta cũng không có biện pháp à, ta không nghĩ muốn nhắc lại người nam nhân này. Nếu không phải, nếu không phải các ngươi bộ ta, ta tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Sở rất túc nhìn nàng, không nói gì. Vậy ngươi cái kia bạn trai cũng quá nhận tâm đi. Tề Quang Thụy đi vào, bổ tính toán thân sĩ mà an ủi nàng, lại thấy được lạc thất thất gương mặt kia. a, là cái kia không lễ phép nha đầu. Thế Quang Thụy dối tay chỉ vào lạc thất thất nói. Lạc thất thất vẻ mặt hát tuyến, người này như thế nào có thể như vậy phá hư không khí đâu. Ai không lễ phép, ta bất quá là khi đó tâm tình không hảo mà thôi. Nếu là ngươi tâm tình không tốt, ngươi cũng sẽ không quá tốt thái độ đi. Lạc thất thất hít hít cái mũi, vẻ mặt ai hoán mà nhìn Tề Quang Thụy. Thế quang thủy theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, hảo đi hảo đi, lão đại, thế nhưng sự tình đã nói rõ ràng. Ngươi lần đó là nụ hôn đầu tiên đi. Sở Dật túc lại mở miệng ra nói câu. 2439640. ta tin tưởng ngươi. Ngươi lần đó là nụ hôn đầu tiên đi. Sở Dật túc lại mở miệng ra nói câu. Câu nói kia vừa ra, lạc thất thất chỉ cảm thấy trong đầu thổi qua một con thần thú. Muốn hay không như vậy chuẩn. Mới, mới không phải. Bất quá. Bị chọc tới rồi nội tâm lạc thất thất liền cãi lại đều có vẻ phi thường mà đơn bạc. Nếu là nụ hôn đầu tiên, vậy ngươi cùng ngươi bạn trai hẳn là không phải yêu nhau rất sâu, thậm chí, cái kia bạn trai đều có vấn đề. Sở giật túc tiếp tục nói. Lạc thất thất đỉnh một đầu mồ hôi, người nam nhân này thật sự là thật là đáng sợ, vì cái gì có thể như thế rõ ràng mà đoán ra chân tướng. Quá, thật là đáng sợ. Lão đại, ngươi làm sao mà biết được. Hơn nữa, lần đó là nụ hôn đầu tiên đây là có ý tứ gì? Tề Quang Thụy nói, tức khắc cảm thấy chính mình tựa hồ đoán được cái gì. Câm miệng, tiểu thư, ta tưởng chân chính chân tướng cũng không phải như thế. Sở Dật Túc nhìn thoáng qua Tề Quang Thụy, tiếp tục đem tầm mắt đặt ở Lạc Thất Thất trên người. Lạc Thất Thất nỗ lực há miệng thở dốc, phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp cãi lại. Như vậy, nói cho ta, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Sở Dật Túc từng bước tới gần, cho đến đem Lạc Thất Thất đẩy vào góc. Ta, ta Lạc Thất Thất muốn nói chuyện lại căn bản không biết nói cái gì cuối cùng nàng cắn cắn môi tuy rằng tuy rằng ta phía trước nói cũng không toàn bộ chân thật nhưng ta có thể bảo đảm ta nhất định không có tổn hại liên bang tâm sở dật túc không có ứng lời nói chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm lạc thất thất mắt, thật lâu sau lạc thất thất bị nhìn chằm chằm thật không dễ chịu nhưng vẫn là kiên trì bởi vì nàng biết nếu không kiên trì đối phương không chừng cho chính mình ăn trước tội danh gì liền ở nàng sắp kiên trì không đi xuống khi Lại nghe đến đối phương nói như vậy. "Ta tin tưởng ngươi. Như vậy một câu, không ngừng lạc thất thất, liền tề quang thủy đều có chút kinh ngạc. Lao đại. Ai ngờ, sở giật túc lại cái gì đều không có nói, trực tiếp đi ra phòng. Tề quang thủy lập tức theo đi lên, lộng không rõ lao đại của mình rốt cuộc là có ý tứ gì. Lạc thất thất cũng là không hiểu ra sao, người nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Xích hành, ngươi nói hắn rốt cuộc là như thế nào tính toán a? Lạc thất thất có chút không rõ. Liên do hỏi nơi này duy nhất có thể giao lưu đối tượng. Xích Khanh không rõ. Xích Khanh dứt khoát quyết đoán mà trả lời. Lạc thất thất hát tuyến, hảo đi. Ta là cơ giáp, không phải thật sự người. Xích Khanh lại bổ sung một câu. Hảo đi, hảo đi, ta đã biết. Lạc thất thất nghĩ, nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, trong lòng bắt đầu cân nhắc, nam nhân kia rốt cuộc là tính toán làm cái gì đâu. Vì cái gì sẽ đột nhiên nói ra nói vậy đâu. Lão đại, người rốt cuộc là như thế nào tưởng tề quang thụy thật vất vả đuổi theo sở dật túc nên bước lập tức dò hỏi lên nàng tâm tư rất đơn giản sở dật túc lại đáp tề quang thụy tuy rằng không rõ nhưng đối với lao đại quyết định là tuyệt đối sẽ không nghi ngờ liền nói vậy ngươi tính toán như thế nào xử trí nàng sở dật túc trầm mặc xuống dưới nếu không đem nàng đưa trở về tề quang thụy nói không được sở dật túc dứt khoát cự tuyệt tề quang thụy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình lao đại như thế Đột nhiên nhớ tới phía trước câu nói kia, "Hảo đi, ta đây vẫn là có chút vấn đề, lão đại là như thế nào biết nàng là nụ hôn đầu tiên?" Sở Dật Túc nhíu mày, "Câm miệng, chuyện này ta sẽ an bài." "Hảo đi." Tề Quang Thủy lại như thế nào tò mò, lại không có lá gan vi phạm nhà mình lão đại, chỉ có thể đủ yên lặng thu hồi muốn biết đến tâm tư, bắt đầu suy tư, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ biết. Như vậy tưởng tượng, Sở Dật Túc sớm đã đi tới rất xa phía trước. 2439641 Ta đói bụng. Chỉ dư ở trong phòng lạc thất thất lại là thực dối giám, trong đầu không ngừng hiện lên đối phương kia trương kiên nghị mặt. Tổng cảm thấy trong lòng bùn bùn nhảy. Ma nàng khẳng định, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Liên ở nơi đó rồi giám, lạc thất thất lại cảm thấy chính mình đói bụng. Quả đào. Ở trong lòng yên lặng mà nghĩ thứ này, trong tay liền xuất hiện một cái đại đại quả đào, hồng nhạt đẹp bề ngoài, lộ ra làm người nước miếng chảy dòng lại hoặc. Tiên đây là, lạc thất thất không có đem này đó quả đào ăn đến phun. Hào đói A, hào đói A. Lạc thất thất gắt gao mà ấn chính mình cái bụng, nhìn quả đào lại căn bản không có nửa điểm muốn ăn. Chủ nhân, có thể đi tìm bọn họ muốn. Xích khanh nghe không nổi nữa, chủ động mở miệng nói. Lạc thất thất nghe xong, ánh mắt sáng lên, đứng lên, bắt đầu chụp đánh khởi môn tới. Tới cá nhân A, tới cá nhân A. Nàng một bên chụp đánh, một bên lớn tiếng mà kêu lên. Chuyện gì? Một người nghe được nơi này động tĩnh, đã đi tới. Lạc thất thất gặp người tới. Cũng dừng trong tay động tác, bắt đầu nhìn người kia, ta đói bụng. Người nọ dừng một chút, người chờ hạ, ta đi tìm người. Lạc thất thất mỉm cười chờ đợi lên, xem ra cái này địa phương tuy rằng hoang vắng, nhưng tốt xấu tố chất là có, sẽ không ngược đãi nàng cái này tù phạm. Tưởng tượng đến sắp có ăn, tâm tình tức khắc trở nên sung sướng, đến nỗi cái kia cái gì nam nhân, cái gì cưỡng hôn linh tinh, căn bản không phải vấn đề. Chỉ chốc lát sau, một người liền đã đi tới, trong tay mặt cầm hai chi thuốc thử. Hắn một bên đưa cho lạc thất thất, một bên nói, cầm đi. Lạc thất thất nhìn này hai chi dinh dưỡng tể, tức khắc cảm thấy rơi lệ đầy mặt. Ngươi còn ghét bỏ thiếu sao. Chúng ta mỗi ngày đều là hạn chế, này hai chi chính là trưởng quan tiết kiệm được tới cấp ngươi. Nam nhân vừa thấy lạc thất thất thái độ, lập tức bất mãn lên. Lạc thất thất vừa nghe, tức khắc cảm thấy có chút kinh ngạc, nơi này thế nhưng khổ thành như vậy. Liên dinh dưỡng tể đều là hạn lượng cung ứng. Bất quá, liên tính là hạn lượng cung ứng nàng cũng không nghĩ uống a tưởng tượng đến kia khó uống dinh dưỡng tệ nàng lập tức cảm thấy đã không có ăn uống tính tính người đem đi đi ta đột nhiên no rồi lạc thất thất không muốn uống tự nhiên sẽ không lưu lại huống hồ ở bọn họ dinh dưỡng tệ như thế khẩn trương dưới tình huống liền dối trá mà tiếp được nàng cũng là làm không được Hừ, quý tộc tiểu thư chính là tiểu khí người nọ hừ một chút phanh mà một tiếng đóng cửa lại lạc thất thất ôm chính mình bụng hào đói á hào đói a người có thể ăn quả tử Sích Khanh kiến nghị nói. Lạc thất thất nghe xong, càng là bất đắc dĩ, nếu có thể ăn, ta liền sẽ không lãng phí như vậy một chút thời gian à. Sích Khanh à, ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Ta còn không tin, trên tinh cầu này không có có thể ăn thực vật. Tuy rằng trong không gian mặt có thực vật, nhưng là còn chưa tới thành thục thời điểm, tự nhiên là không thể đủ động. Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Sích Khanh nói. Có thể hay không bị phát hiện. Lạc thất thất vẫn là có chút lo lắng. Chỉ cần người nọ không xuất hiện. Xích Khanh nói, lạc thất thất cái này vừa lòng, người kia ở biết chính mình đối liên bang không có nguy hại khi, phỏng trừng sẽ không tái xuất hiện. Vậy hành, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Lạc thất thất nói, xích Khanh bắt đầu làm năng lượng vận hành, bắt đầu rời đi phòng. Lạc thất thất ngồi ở trong cơ giáp, không có nhìn thấy có người xuất hiện, lập tức cảm thấy, có một trận cao cấp cơ giáp cảm giác thật sự là thật tốt quá. Mỹ thực, ta tới. Lạc thất thất nhỏ giọng mà hô câu. Sinh khanh tự động điều khiển ở trên tinh cầu tìm kiếm lên. 2439642. Ngươi cho rằng cái gì đều có thể ăn sao? Thứ bảy canh một. Chuyện gì? Sở Dật Túc cự tuyệt video thư từ qua lại, chuyển được ngôn ngữ. Ngươi đi đâu? Sở Tước trong giọng nói truyền đến vài phần phẫn nộ. Sở Dật Túc nhíu mày, bên cạnh tinh cầu xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn có thể làm ngươi bỏ xuống vị hôn thê. Sở Tước có chút sinh khí, thế nhưng ở lạc gia người trước mặt thất thố sở dật túc mày nhăn đến càng khẩn bên này sự tình xử lý tốt ta liền trở về giật ca ca không cần sốt ruột ta sẽ chờ ngươi bên kia sự tình càng quan trọng lạc hạ dao ở một bên rất là biết lễ mà nói nghe nàng thanh âm sở dật túc tức khắc cảm thấy tâm tình càng là không hảo nếu hạ dao đều nói như vậy ngươi cũng muốn mau chút giải quyết trở về sở tước cuối cùng nói sở dật túc cấn xuống máy liên lạc thượng kiện nhớ tới lạc hạ dao Trong đầu lại theo bản năng mà hồi tưởng nổi lên cái kia nha đầu. Không biết nàng hiện tại đang làm cái gì. Liên như vậy tưởng khi, sở giật túc phát hiện chính mình đã đi tới đóng lại kia nha đầu địa phương. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn nếu tới, tự nhiên sẽ không trực tiếp lui ra ngoài. Liên dùng tay đẩy ra môn. Kết quả, bên trong thế nhưng không có nửa bóng người. Sở giật túc nhíu nhíu mày, lập tức gọi ra cơ giáp, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, bắt đầu ở trên tinh cầu tìm tòi lên. lúc này. Lạc thất thất chính hứng thú tăng vọt, Bởi vì, nàng thế nhưng thấy được một gốc cây đậu phộng. Đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy kinh ngạc, đơn giản là, đây là trên cơ bản là đồ tốt nhất. Hơn nữa phi thường thích hợp nàng. Đậu phộng thứ này, nhưng ăn sống, cũng có thể lấy tới nấu. Chỉ cần hướng bên trong dài lên mối, mặc kệ như thế nào nấu đều có thể đủ thực mỹ vị. Ngươi ở bên cạnh giúp ta nhìn, ta đem nó làm ra tới. Lạc thất thất vô vô xích khanh, phân phó một tiếng, liền bắt đầu động khởi tay tới. Lại tại hạ một khắc, lại đột nhiên cảm giác treo không. Vừa quay đầu lại, liền phát hiện chính mình thế nhưng ở cơ giáp thượng. Nam nhân kia. Lạc thất thất kinh hô một tiếng, lại tại hạ một dây bị đặt ở trên mặt đất. Người đang làm cái gì? Sở giật túc trong thanh âm có khó có thể nhìn thấy nôn nóng. Lạc thất thất chớp chớp mắt, vận khí như thế nào như vậy múc. Không đi hai bước đã bị bắt được a, Ta, ta ở lộn ăn. Lạc thất thất lắp bắp mà giải thích. Sở giật túc nhìn nàng một cái. Ngươi cho rằng cái gì đều có thể ăn sao? Xuẩn. Lạc thất thất bị như vậy một mắng, lập tức khó chịu, đừng tưởng rằng ngươi cái gì đều hiểu, cái kia chính là ta nhận thức, khẳng định có thể ăn. Phải không? Sở rất túc lánh khốc mà một lóng tay kia một gốc cây thực vật. Lạc thất thất xem qua đi, liền kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cái gì đều không có thực vật, thế nhưng ở lá cây thượng xuất hiện sắc bén răng cưa. Chỉ cần chính mình tay rửa qua đi, khẳng định liền không có. Nàng tưởng tượng đến cái kia trường hợp. Liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Hiện tại còn cảm thấy không ngu sao. Sở rất túc lạnh lùng mà mở miệng. Lạc thất thất mới sẽ không thừa nhận chính mình buồn đâu. Lập tức nói, đây là ngoài ý muốn, ta chỉ là quá đói bụng. Những người đó không có cho người ăn. Sở rất túc nhíu mày, là yêu cầu sửa sang lại quân kỳ sao. Đương nhiên không phải, chỉ là ta không uống dinh dưỡng dịch. Lạc thất thất nhận thấy được đối phương không có ác ý, liền ăn ngay nói thật. Không uống dinh dưỡng dịch. Sở rất túc lặp lại nàng lời nói. Lạc Thất Thất gật gật đầu. Đúng vậy, ta uống không quen vài thứ kia. Vậy ngươi phía trước. Sở Dật Túc hỏi. Ta đều ăn đồ ăn a. Lạc Thất Thất đáp. Chờ. Sở Dật Túc không có hỏi lại, lại đối nàng nói. Lạc Thất Thất có chút nghi hoặc, lại vẫn là chờ đợi tại chỗ, trong lòng thế nhưng có một chút chờ mong. Hai bốn ba chín sáu bốn ba. Ăn thịt. Thứ bảy canh hai. Không bao lâu, Sở Dật Túc liền đi tới Lạc Thất Thất trước mặt. Chín hai cơ s. Hoa Đây là cái gì? Lạc thất thất nhìn trong tay hắn mặt dẫn theo một loại tựa hồ là động vật đồ vật. Nhóm lửa. Sở giật túc chỉ đối nàng nói hai chữ. Lạc thất thất lập tức vội không ngừng mà thò lại gần, lôi ra xích khanh tới. Hỏa. Nàng nhanh chóng mà phân phó lên. Ta là cơ giáp, không phải nhóm lửa. Xích khanh bất mãn mà quát. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, này không phải vật tẫn kỳ dụng sao. Xích khanh cho dù không thế nào tình nguyện, vẫn là vì hai người sinh ra một đống hỏa đã lấy lửa hừng hực mà thiêu đốt. Sở rất Túc đem tia chỉ động vật lưu loát mà trừ đi da lông, dùng rửa sạch, sạch sẽ, liền đặt tại đống lửa thượng. Lạc Thất Thất đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia mặt trên thịt nướng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đó là thịt ta. thịt ta. nàng đều thật nhiều năm không chẳng qua. Ô, Ngắm lại liền cảm thấy đặc biệt mà đáng thương, đáng giá mọi người tươi xuống đồng tình nước mắt. Còn có đã lâu a. Hút hút nước miếng, Lạc Thất Thất nhìn đã dần dần toát ra mùi hương thịt. Vài phút Sở Dật Túc đáp, Lạc Thất Thất cho dù đã chờ không kịp, vẫn là yên lặng mà nhìn chằm chằm kia thịt. Qua hai phút, Sở Dật Túc đứng lên. "Hảo sao?" Lạc Thất Thất kích động mà xem qua đi. Sở Dật Túc lấy ra một phen tiểu đao, liền ở kia thịt thượng cắt vài đạo, động tác lưu loát tiêu sái. "Cho ta, cho ta một mảnh." Lạc Thất Thất cũng thò lại gần, bắt đầu rũ tay. Sở Dật Túc lại lấy ra một cái bình nhỏ, bắt đầu hướng lên trên mặt giải lên. Lạc Thất Thất có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhìn hắn động tác chờ đến giải hào lúc sau sở dật túc mới dùng tiểu đao cho nàng cắt một khối to thịt lạc thất thất trực tiếp sở trường đi tiếp Nàng, hào năng lạc thất thất một bên kinh hô một bên đem thịt ở hai tay thượng không ngừng trao đổi chính là không rời tay xuẩn sở dật túc nói xong liền đem nàng thịt cầm lại đây lạc thất thất đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn động tác một bên đáng thương vô cùng mà nhìn hắn ta còn không có ăn ngưỡi như thế nào có thể đoạt đi rồi đâu sở dật túc lại nhẹ nhàng mà thổi lanh thịt qua một hồi lâu, sở giật túc mới đưa đã biến lạnh thịt đặt ở tay nàng thượng. lạc thất thất lập tức cầm hướng trong miệng tắc, như là rất nhiều năm không ăn qua đổ vật giống nhau. ăn ngon, hảo hảo ăn qua. lạc thất thất không ngừng mà cảm thán, bất quá trong miệng không thiếu thịt, nói ra nói cũng biến thành mơ hồ chữ. hảo hảo ăn ngươi. sở giật túc cắt lấy một mảnh nhỏ thịt, động tác ưu nhã mà ăn lên. lạc thất thất mới mặc kệ, đem kia một khối to thịt nhét vào trong miệng lúc sau, lại hướng tới sở giật túc duỗi tay, ăn xong rồi. Sở giật túc cầm lấy đao, tính toán cho nàng lại cắt một khối. Bên trái điểm nhi, bên trái điểm nhi, quá nhỏ a. Lạc thất thất không ngừng mà phân phó. Đến cuối cùng, sở giật túc đưa cho nàng một miếng thịt. Nàng phóng tới bên miệng, trực tiếp đem nàng mặt đều che đậy. Lạc thất thất giờ phút này cũng mặc kệ chính mình hình tượng vấn đề, không ngừng mà ăn. Người như thế nào sẽ làm ăn ngon như vậy thì ta. Ăn đến không sai biệt lắm, lạc thất thất mới rốt cuộc nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Hiện tại mọi người đại đa số đều nguyện ý uống dinh dưỡng dịch, lại không chiếm dùng thời gian, hơn nữa tiện nghi. Mà những cái đó thú loại sớm đã biến dị, rất ít có thể vào tay thịt loại. Cho nên, lạc thất thất đã thật lâu không dính hơn. Sở rất túc đem tiểu đao thu hảo, nhìn nàng một cái, không có trả lời. Lạc thất thất lại không buông tay, nói nói sao, cũng sẽ không thiếu ngươi một miếng thịt. Sở rất túc lấy khác thường ánh mắt nhìn nàng. Nàng lập tức giải thích, ai ai ai, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Làm đến ta giống như thật sự muốn ăn ngươi thịt giống nhau, ta chỉ là tò mò A ngươi như thế nào có thể đem thịt nướng làm được như vậy hương, ăn ngon như vậy, 2439644. Chết cũng sẽ không trở về, Chủ nhật canh một Sở giật túc liếp nhìn nàng một cái, nói, hành quân khi cần thiết muốn chính mình chuẩn bị đồ ăn. Tuy rằng ngắn gọn, lạc thất thất lại là nghe minh bạch. Đây là tham gia quân ngũ khổ sở A. Bất quá, nàng lại rất hâm mộ mà nhìn hắn, có thể ở trên đường nếm đến các loại mỹ thực, thật sự là quá hạnh phúc. Sở rất túc nhìn đến nàng đầu lại đây ánh mắt, khe nhíu mày, có chút kỳ quái. An no sao? Sở rất túc nhìn về phía lạc thất thất. Lạc thất thất gật gật đầu, an no. Nói xong, có chút ngượng ngùng mà nhìn đã tiêu diệt đến không sai biệt lắm thịt nướng. Hắn sẽ không cho rằng chính mình là heo đi. Nàng hình tượng nha. Bất quá, nàng căn bản đã quên, thế giới này sớm đã đã không có cái loại này động vật. Nếu an no, liền trở về. Sở rất túc nói xong. Lạc thất thất có chút khó chịu. Người này thái độ như thế nào kém như vậy a tốt xấu các nàng cũng coi như là cùng cam cùng nhau ăn thịt quá bạn tốt ta muốn hay không như vậy vô tình sở rất túc nhíu nhíu mày liền đem nàng từ trên mặt đất kéo lên a ta chính mình sẽ đi a lạc thất thất có chút bất mãn mà hừ hừ sở rất túc lập tức buông ra nàng vậy chính mình đi lạc thất thất hừ hai tiếng chính mình liền đi phía trước đi tới một bên lại nhịn không được tò mò mà nói ngươi có hay không bạn gái a sở rất túc nhíu nhíu mày tựa hồ khó hiểu nàng vì cái gì đột nhiên nói ra nói như vậy lạc thất thất không thấy hắn trả lời cũng không tức giận người bạn gái thật sự là quá hạnh phúc mỗi lần đều có thể đủ ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn quả thực chính là thiên đường hảo sao đi mau sở rất túc lại vô tình mà nói đi thì đi lạc thất thất hừ hư hai tiếng nhanh hơn mẹ bước sở rất túc lại ở phẩm vị nàng lời nói bạn gái sao tựa hồ có cái vị hôn thê thức mau Lạc thất thất liền tới tới rồi phía trước đóng lại nàng trong phòng. Đột nhiên nhìn thấy lạc thất thất đi vào, thủ người cũng là thực kinh ngạc, bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện nàng đào tẩu. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta không phải đã trở lại sao? Thật là, nếu là liên bang đều như vậy nhược, khẳng định sẽ bị công phá. Bất quá cũng chứng minh nàng rất mạnh, không phải sao? Đi vào. Kết quả, nàng khoe khoang, lại bị sở giật túc một chút tới diệt. Lạc thất thất bĩu môi, ngoan ngoắn mà đi vào phòng sau đó phanh mà một chút đóng cửa lại, phát hiện bên này động tinh tể quang thụy đi tới nơi này, liền thấy được sở dật túc đứng ở kia phía trước cửa. Lão đại, ngươi tính toán như thế nào xử trí cái này nha đầu a? Tề quang thụy nhìn về phía sở dật túc, từ phía trước tin tức cũng biết đã xảy ra cái gì. Sở dật túc không có trả lời. Tề quang thụy lại phân tích lên, dựa theo phía trước bộ dáng, nếu lao đại rời đi, nàng khẳng định thực dễ dàng liền ra tới nơi này người căn bản quan nàng không được sở rất túc hơi hơi nhịu nhíu mày nếu không đem nàng đưa về chủ tinh cầu thế quang thụy nói đây cũng là biện pháp tốt nhất sở rất túc vẫn như cũ ở suy xét chung mà ở bên trong cẩn thận quan sát đến bên ngoài động tĩnh lạc thất thất lại khó chịu lớn tiếng mà ồn ào ta sẽ không trở về ta đã tan nát cõi lòng dục nứt ra ta mới sẽ không trở về nhìn đôi cẩu nam nữ kia tình trạng ý thiếp tề quang thụy nghe nàng tiếng la lập tức bất đắc dĩ nha đầu người kia chuyện xưa đều là giả muốn hay không như vậy nhập diễn lạc thất thất lúc này mới nhớ tới phía trước kia nam nhân giống như vạch trần chính mình bất quá dù sao ta chết cũng sẽ không hồi chủ tinh cầu lạc thất thất hô lão đại ngươi xem này làm sao bây giờ thế quang thủy nhìn về phía nhà mình lão đại hai bốn ba chín sáu bốn năm chủ động xuất kích chủ nhật canh hai dù sao ta chết cũng sẽ không hồi chủ tinh cầu lạc thất thất hô lão đại ngươi xem này làm sao bây giờ thế quang thụy nhìn về phía nhà mình lão đại ở tề quang thụy chờ đợi đồng thời lạc thất thất cũng là ở nghiêm túc mà nghe không biết nam nhân kia rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào chính mình a có thể hay không đem chính mình đưa về chủ tinh cầu a tưởng tượng đến cái kia kết quả nàng liền cảm thấy kinh hãi lão đại ngươi nhưng thật ra nói cái lời nói a thế quang thụy thúc giục nói sở dật túc nhìn nhìn phòng chuyện này ta lại suy xét suy xét thế quang thụy than thở dài hào đi dù sao thời gian không nhiều lắm biết sở dật túc đạo mạc mà phun ra này hai chữ bước ra đi nhanh hướng phía trước đi đến lạc thất thất nghe tiếng bước chân rời xa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mặc kệ đối phương vì cái gì không có kiên trì mà đưa nàng đi đối nàng tới nói đều là sự tình tốt chủ nhân chúng ta đào tàu đi xích khanh bỗng nhiên mở miệng nói lạc thất thất bất đắc dĩ mà trả lời ngươi cho rằng ta không nghĩ sao nhưng là chúng ta không có phi thuyền a nếu là chạy trốn Cũng bất quá là mặt sau lại bị trảo trở về mà thôi. Xích khanh trầm mặc xuống dưới. Lạc thất thất cũng bắt đầu suy tư lên, rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hào đâu. Nơi này thật sự là quá hoang vắng, chính mình chẳng lẽ muốn ở chỗ này uống dinh dưỡng dịch cả đời. Ngắm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Không được, ta nhất định phải chủ động xuất kích. Lạc thất thất nắm tay, nàng tuyệt đối không thể đủ ngồi chờ chết. Xích khanh đương nhiên tán đồng nàng chủ ý. Bất quá, chúng ta phải làm sao bây giờ đâu lạc thất thất lại bắt đầu nhột trí lên xích khanh cũng trầm mặc tự hỏi lên a lạc thất thất kinh hô một tiếng xích khanh lập tức khẩn trương lên chủ nhân ngươi là nghĩ đến cái gì chủ ý sao lạc thất thất nghiêm trang không đến giờ ngủ xích khanh chỉ có thể đủ vô ngữ đối đãi ngày hôm sau sáng sớm lạc thất thất tỉnh tới đánh cái ngáp. vài giờ a lạc thất thất có chút mơ hồ hỏi hướng xích khanh đã mau giữa trưa xích khanh đáp Lạc thất thất nhíu mày, gì, đều giữa trưa, chẳng lẽ đối phương còn không có tưởng hảo như thế nào xử trí chính mình sao? Sơ sơ bụng, lạc thất thất cảm thấy chính mình có điểm nói bụng. Người tới A, người tới A. Lạc thất thất bắt đầu lớn tiếng mà hô lên. Kết quả, liên tục mà giống lên vài tiếng lúc sau, thế nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Gì, như thế nào một người đều không có? Lạc thất thất nghi hoặc mà nói. Xích Khanh cũng dò xét lên, sắc thật không có người. Lạc thất thất có chút nghi hoặc. Bọn họ đều đi nơi nào. Sẽ không phía trước chỉ là ta một cái ảo giác đi. Chẳng lẽ chính mình thật sự chết mất. a Đau. Nàng nhéo hạ chính mình ngu bàn tay, tức khắc cảm thấy xuyên tim đau. Lại lần nữa đánh giá lên, vẫn là cái kia nhà ở. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Nàng cuối cùng quyết định. Xích Khanh tự nhiên không có ý kiến, nhưng lại đưa ra nàng cần thiết ở trong cơ giác mới được. Lạc thất thất cũng đồng ý. Theo xích Khanh chậm rãi đi ra khỏi phòng. Kết quả nơi này thật đúng là không ai xích khanh nhanh chóng tìm tòi một chút nhìn xem nơi nào có người dấu hiệu lạc thất thất nhìn chung quanh cảnh tượng không biết vì cái gì thật sự có chút lo lắng lên xích khanh nhanh chóng nghe lệnh thực mau liền đem địa điểm tìm tòi lên trên tinh cầu mọi người đều bị tụ tập ở một chỗ xích khanh đem tìm thấy được tin tức nói cho lạc thất thất lạc thất thất bắt đầu tự hỏi lên những người đó vì cái gì tụ tập lên chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì đại sự chúng ta nhanh lên đi xem đi Lạc thất thất thúc rục lên. 2439646. Đừng xem thường người. Cơ giáp nhanh chóng xuyên qua tinh cầu trên không, ngừng ở một chỗ trên đất chống phương. Lúc này, sở giật túc chính khẩn trương có tự mà an bài bố trí. Lão đại, may mắn chúng ta tới. Mặt khác các huynh đệ đã thông chi. tề quang thủy ngấm lại vẫn là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Hôm nay thế nhưng kiểm tra đo lường đến phi thuyền dấu hiệu, chờ đến cẩn thận dò xét, thế nhưng phát hiện những cái đó đế quốc người thế nhưng đột nhiên đi tới tinh cầu. Nhìn dáng vẻ là muốn đánh bất ngờ. Khó nhất lấy tin tưởng chính là, đối phương thế nhưng tránh thoát liên bang dò xét. Nếu không phải gần úi, bọn họ căn bản vô pháp phát hiện những người đó đã đến. Sở Dật túc cũng là khẽ cao mày, chuyện này thật sự là quá mức kỳ quặc. Mọi người toàn bộ đại mệnh, sắp xuất chiến. Sở Dật túc lớn tiếng mà mệnh lệnh nói. Trải qua dụng cụ khuyết trương, sở Dật túc thanh âm tiến vào mọi người lỗ thai, nói năng có khí phách. Là, tất cả mọi người cùng kêu lên đáp lại. Quân địch còn có 5 phút đã đến. Thề Quang Thủy nói, Lạc thất thất ở trên không nghe được tin tức như vậy, có chút kinh ngạc, đây là muốn đánh giặc. Xích Khanh trong giọng nói mang theo nghiêm túc, là như thế này, những người đó đã tới. Chủ nhân, chúng ta trốn đi, những người này căn bản không có thời gian nhìn chúng ta. Xích Khanh kiến nghị nói, Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, không được, ta không thể đủ đi. Nàng cũng không phải là người nhu nhược, liên bang gặp nạn, nàng như thế nào có thể một mình chạy trốn. Này nếu là nàng không thấy được con hảo, thấy được tự nhiên không thể đủ chạy trốn. Chủ nhân, không cần hành động theo cảm tình. Xích Khanh vội vàng mở miệng ngăn trở. Lạc thất thất lại là nghiêm túc mà nói, ngươi chỉ cần nghe theo ta an bài là được. Xích Khanh thấy nàng kiên trì, cũng liền không có nói chuyện. Lạc thất thất lại là thao tác hắn, thẳng tắp mà rớt xuống tới rồi mặt đất. Muốn đánh giặc như thế nào không mang theo thượng ta. Lạc thất thất khí phách mà đứng ở trong cơ giáp, hướng tới sở giật túc hô. Sở Dật túc hơi hơi mà nhíu mày. Nhưng thật ra tề quang thụy lập tức thấy được nàng tồn tại, nha đầu, ngươi như thế nào chạy ra, đừng tới xem náo nhiệt, này không phải náo thú vị. Lạc thất thất nghe hắn cái kia ngữ khí, lập tức khó chịu, ngươi không cần xem thường người, ta chính là rất lợi hại. Có thể xâm nhập thế giới giả thuyết cơ giáp lít, nàng chính là thực tiêu ngạo. Tề quang thụy, sở Dật túc lập tức ra tiếng. Tề quang thụy nghiêm trọng hảo, là, an bài một trận phi thuyền, đưa nàng rời đi tinh cầu. Sở rất túc gan bài nói. Lão đại! Thế quang thủy có chút kỳ quái mà nhìn hắn. Lạc thất thất càng là kỳ quái. Đưa nàng rời đi. Sở rất túc lặp lại nói. Lạc thất thất bất mãn mà kêu, ta không đi. Tuy rằng không rõ hắn như thế nào đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nhưng là nàng hiện tại sẽ không đi rồi. Thế quang thủy nhìn nhìn lão đại của mình, đột nhiên minh bạch hắn ý tứ. Tốt! Thế quang thủy nói xong, liên bắt đầu phân phó nổi lên người lạc thất thất cảm thấy chính mình thế nhưng bị như vậy làm lơ càng thêm khó chịu giá cơ giáp liền dừng ở trạm đại thượng sau đó từ trong cơ giáp ra tới thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào nam nhân cho dù thân cao có chút chênh lệch nhưng chút nào không thua trần thế uy ta nói cho ngươi ta tuyệt đối sẽ không đi lạc thất thất lớn tiếng mà nói mặc kệ ngươi nói như thế nào liên bang gặp nạn ta tuyệt đối sẽ không rời đi nàng làm không được đặc biệt là chính mình ra ra mãi mãi vẫn là tổng thống dưới tình huống Nếu nơi này nàng vô dụng tâm, vạn nhất bị quân địch công phá, gặp phải nguy hiểm, chính là chính mình ra ra nãi nãi. Nàng đánh cuộc không nổi. Tùy tiện ngươi. Sở giật túc lại bỏ rơi như vậy một câu, liền xoay người rời đi. Thế quang thủy nhìn nhìn nhà mình lão đại, theo đi lên. Hai bốn ba chín sáu bốn bảy. Sinh tử tự gánh vác. Nàng lại lần nữa bị làm lơ. Lạc thất thất nhìn nam nhân bóng dáng, cắn môi, Lúc này đây, nàng mặc kệ thế nào, đều phải làm nam nhân xem cái rõ ràng nàng lưu lại tuyệt đối không phải kéo chân sau. Chủ nhân, nếu không chúng ta liền đi thôi. Xích Khanh rốt cuộc là lo lắng lạc thất thất bị thương, khuyên. Tuy rằng cơ giáp sinh ra chính là vì chiến đấu, nhưng chủ nhân an toàn mới là đệ nhất vị. Lạc thất thất lại ánh mắt chuyên chú mà nhìn phía trước, không được, ta không có khả năng đi. Xích Khanh, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, nhất định lấy ra người lớn nhất năng lực, làm những cái đó coi khinh chúng ta người đều hảo hảo mà nhìn xem. Đúng vậy. Xích Khanh chỉ có thể nghe lệnh. Lạc Thất Thất nói xong, liền đuổi kịp người khác. Ở dò hỏi một chút phía trước gặp được đầu lĩnh lúc sau, Lạc Thất Thất xem như không sai biệt lắm đối nam nhân bố trí có hiểu biết. Đội ngũ bị phân thành 3 đợt, nhóm đầu tiên là tiên phong đội ngũ, trực tiếp đối thượng địch nhân chính diện lực lượng. Mà nhóm thứ 2 thứ tắc làm bổ sung lực lượng, nhóm thứ 3 thứ phụ trách phía sau chi viện. Đến nỗi quy tắc chi tiết, Lạc Thất Thất chưa từng biết được, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Nàng giá cơ giáp, trực tiếp đối mặt thượng nam nhân, uy ta nghe được ngươi bố trí làm ta làm tiền phong đội ngũ đi sở dật túc đánh giá nàng không nói gì nha đầu ngươi làm nhóm thứ ba thứ tri viện đây mới là tốt nhất an bài thế quang thụy thế sở dật túc nói cũng đừng quấy rối đương nhiên những lời này là không có nói ra cho dù nha đầu này có lục cấp cơ giáp nhưng cũng căn bản không có nửa điểm tác dụng nàng có thể so không thượng nhà mình lão đại có thể lấy một để trăm lạc thất thất tự nhiên thấy rõ ràng tề quang thụy coi khinh nàng cắn chặt rằng làm ta đi chiến trường ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem không được sở dật túc dứt khoát mà cự tuyệt lạc thất thất căm tức nhìn hắn ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì ta đi tuyệt đối sẽ không kéo chân sau mặt khác nếu ta đã chết kia cũng là ta gieo gió gặt bão ta chính mình phụ trách lão đại tề quang thụy đem tầm mắt đặt ở sở dật túc trên người thế nhưng muốn đi khuyên bảo lão đại đồng ý Hắn thế nhưng có điểm bị kia nha đầu đả động Cho dù là tiểu nha đầu bộ dáng, lại có như vậy nhiệt huyết. Sở Dật túc nhìn nàng một cái, sinh tử tự gánh vác. Lạc thất thất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rốt cuộc đồng ý. Bất quá, nàng cũng không thể đủ thả lỏng một chút, kế tiếp ở trên chiến trường, làm cho bọn họ nhìn đến chính mình năng lực mới là quan trọng nhất. Quân địch còn có một phút tới chiến trường. Thề Quang Thụy báo cáo. Sở Dật túc gật gật đầu, đối với phía sau người mệnh lệnh nói, xuất động. Lạc thất thất cũng đứng ở hắn phía sau Đề cao cảnh giác Sở Dật túc ra lệnh một tiếng Mang theo người tới chiến trường Một con thuyền thật lớn phi thuyền bị ngăn cản xuống dưới Quang tử pháo Sở Dật túc lại mệnh lệnh nói Vâng Thật lớn lửa đạn trực tiếp hoanh hướng về phía phi thuyền Phi thuyền phát ra thật lớn rung động Trong phi thuyền người bắt đầu kinh hoàng động động Tựa hồ là không nghĩ tới sẽ lọt vào ngăn trở Không được hoảng Chỉ huy người nhanh chóng ra lệnh Rốt cuộc là có tổ chức người Chỉ chốc lát sau Liền khôi phục trật tự thực mau những người đó liền giá cơ giáp đi ra sở rất túc liền lập tức phân phó người tiến đến thanh trước lạc thất thất tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu trực tiếp đi qua đi một phen kiếm liền xuyên thấu một cái quân địch cơ giáp chiếc cơ giáp kia thực mau liền rơi xuống tới rồi vũ trụ trung lạc thất thất càng thêm mà tự tin giá xích khanh không ngừng mà xuyên qua ở quân địch cơ giáp bên trong nhanh chóng mà dùng kiếm hủy hoại quân địch cơ giáp thực mau trên phi thuyền phái ra tiền trạm bộ đội đã bị rửa sạch cái sạch sẽ có nguy hiểm đầu chiến báo cáo thắng lợi liên bang sĩ khí đại trướng lạc thất thất cũng thật cao hứng mà nhìn nam nhân kia trong lòng nhịn không được khoe khoang hử còn nhỏ nhìn chính mình không xem chính mình chính là so với hắn thủ hạ người lợi hại nhiều cẩn thận một khẩu súng trực tiếp quét khai một cái đạn tháo lạc thất thất kinh hồn chưa định mà nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân nguyên lai like, quân địch kiến thức tới rồi lạc thất thất sức chiến đấu không thấp liền trộm mà hướng tới nàng phóng ra một cái quang tử pháo. Nha đầu, ngươi vẫn là quá yếu. Thế quang thủy ở một bên nói. Lạc thất thất nhìn đã rời đi nam nhân bóng dáng, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có chút không cam lòng, nam nhân kia dựa vào cái gì khinh thị như vậy chính mình. Bất quá, cũng không đợi nàng lại lần nữa loe thần, chiến đấu tiếp tục. Lúc này đây, địa phương phái ra càng nhiều người. Lạc thất thất căn bản không kịp tưởng mặt khác. Không ngừng mà đem kiếm đâm vào quân địch có lẽ là cơ giáp cấp bậc khác biệt quá lớn, lạc thất thất thế nhưng lấy tính áp đảo mà tư thế hướng tới đối phương phi thuyền qua đi. lạc thất thất thật cẩn thận mà tới gần, nàng cũng có ý nghĩ của chính mình, bắt giặc bắt vua trước, trước đem phi thuyền chung người chỉ huy bắt lấy, đây mới là quan trọng nhất. bất quá, hiện nhiên nàng không có cơ hội, ở phát hiện nàng tồn tại lúc sau, liền lập tức an bài càng quan trọng nhân vật chiều nàng phát lại đây. người một nhiều, lạc thất thất liền cảm thấy có chút khó khăn, theo không ngừng mà động tác. Lạc thất thất thế nhưng xích khanh thế nhưng có chút phản ứng biến chậm. Xích khanh, ngươi còn có thể kiên trì sao? Lạc thất thất có chút lo lắng mà nói. Con hảo. Xích khanh nói. Lạc thất thất lại nhìn càng ngày càng nhiều người, trong lòng có chút lo lắng lên. Cho dù nàng đang không ngừng mà rửa sạch chung quanh cơ giáp, lại cũng không có cách nào ngăn cản đối phương thỉnh thoảng đánh lén. Mắt thấy xích khanh trên người thương càng ngày càng nhiều, nàng bắt đầu cấp bách lên. Chẳng lẽ chính mình chỉ có thể đủ bị áp chế sao? Hơn nữa đối phương cách làm cũng có chút kỳ quái, thế nhưng không có tính toán trực tiếp đem nàng đưa vào chỗ chết, mà là không ngừng mà suy yếu nàng lực lượng. Lạc thất thất càng đánh càng kinh hãi, nếu là xích khanh năng lượng vĩnh viễn, nàng liền thành cá trong chậu. Phải làm sao bây giờ? Nàng bắt đầu nhanh chóng mà tự hỏi lên. Thật sự không được, liền tự bạo đi. Nàng nghĩ tới kết quả cuối cùng, nàng nhưng không nghĩ trở thành tù binh. Xích khanh, cố lên. Nàng hô một tiếng, bắt đầu càng thêm nhanh chóng mà thao tắc lên. Nhưng cao cường độ mà vận tác, làm nàng động tác cũng chậm lại. Mắt thấy nàng liền phải ấn xuống tự hủy kiện, lại đột nhiên phát hiện quân địch thế nhưng xuất hiện một đạo khẩu. Lạc Thất Thất dừng ấn phím động tác, tiếp tục kiên trì. Trong chốc lát, một trận màu đen thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng cả kinh, thế nhưng là hắn. Sở Dật Túc ra cơ giáp, lấy thế không thể đỡ tư thế, càn quét chung quanh cơ giáp, đến gần rồi Lạc Thất Thất. Còn có thể đủ tiếp tục thao tác sao? Sở Dật Túc liên tiếp đến Lạc Thất Thất lạc thất thất gật gật đầu không thành vấn đề hảo người hiểm hộ ta sở dật túc phân phò nói lạc thất thất lập tức đáp sau đó đem kiếm đổi thành vẫn thường sử dụng binh khí roi dài màu đỏ roi dài giống như cự xà giống nhau nhảy lên ngăn trở quân địch tới gần mà sở dật túc tắt thao túng trường thương lợi dụng roi dài bóng ma khe hở không ngừng mà đem tới gần quân địch dọn dẹp hai người một cái phối hợp tức khác như có thần trợ giống nhau lạc thất, thất nhìn, nhìn nam nhân phương hướng Càng thêm nhanh hơn chính mình động tác. Thỉnh thoảng có gặp phải tiên ảnh cơ giác, cũng trở nên dập nát. Lạc thất thất có chút cao hứng, kế tiếp liền chờ nàng phản công đi. 2439649, Không nhỏ sao. Thực mau, quân địch liền phát hiện không thích hợp, bắt đầu điều khiển phi thuyền rút lui. Sở Dật túc cũng phân phó người đỉnh chỉ truy tung. Tất cả mọi người về tới tinh cầu. Lạc thất thất có chút kích động, nay vẫn là lần đầu tiên thượng chân nhân chiến trường, lưu lại chính là nhiệt huyết tâm thái. Nhìn xem đứng ở mặt trên sở giật túc nghĩ đến hắn thế nhưng hai lần cứu chính mình, trong lòng có loại không biết tên tư vị mặn lên. Đang lúc nàng ở thất thần khi, bên cạnh lại vang lên thanh âm. Nha đầu, cũng không tệ lắm sao. Thế Quang Thụy đi tới nàng bên cạnh, nói. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, lập tức đắc ý, đó là, ta là ai, các ngươi phía trước không phải còn ghét bỏ ta kéo chân sau sao. Hiện tại nhìn đến sự lợi hại của ta đi. Thật là, thật đúng là xem thường nàng không phải. Thế Quang Thụy xem nàng kiêu ngạo, cũng không đả kích nàng, là là là, ngươi rất lợi hại, rất lợi hại tiểu nha đầu. Uy, ta không nhỏ hảo sao? Lạc Thất thất bất mãn mà phản bác. Không nhỏ sao? Thế Quang Thụy ái, muội mà hướng tới nàng được xem. Lạc Thất thất lập tức bảo vệ chính mình. Uy, ngươi xem nơi nào đâu? Ha ha, Thế Quang Thụy lớn tiếng mà bật cười. Lạc Thất thất hung hăng mà trừng hắn. Bất quá, ngươi thật sự thực không tồi. Đúng không, lão đại. Thế Quang Thụy cười xong, rốt cuộc nói. Lạc thất thất nhìn không biết khi nào đi tới nam nhân, thế nhưng có chút khẩn trương. Ai ngờ, sở giật túc thế nhưng gật gật đầu. Rất lợi hại. Đơn giản ba chữ, lại làm lạc thất thất tâm bùm bùm mà nhảy dựng lên. Chỉ là, thực chiến kinh nghiệm không đủ, quá mức xúc động. Dừng một chút, sở giật túc còn nói thêm. Lạc thất thất nghe xong, lập tức khó chịu. Hừ, ta còn không phải là lần đầu tiên thượng chiến trường sao, nay thực bình thường hảo sao thế quang thụy nghe nàng kêu không ngừng cười sau đó hỏi đúng rồi nha đầu ngươi tên là gì a ta đều còn không biết ngươi kêu gì đâu lạc thất thất nghĩ lạc họ quá mức rõ ràng tự nhiên không thể đủ nói thật ta kêu lộ thất thất ngươi có thể kêu ta thất thất nàng nói thất thất a tên cũng thật tiểu thế quang thụy lặp lại tên nàng lạc thất thất chiều hắn gật đầu kia làm sao vậy còn không phải là điệp từ sao đúng rồi ngươi hỏi ta ta còn không có hỏi ngươi tên đâu Thế Quang Thụy, Thế Quang Thụy nói, Lạc Thất Thất nghe xong, lập tức châm chọc nói, Ngươi cái tên kia cũng chẳng ra gì sao? Dáng vẻ quê mùa, hừ. Thế Quang Thụy lập tức nở nụ cười. Lạc Thất Thất lại nhìn về phía một bên đứng thẳng không nói gì nam nhân, trong lòng có chút khẩn trương, lại vẫn là nói, Kia hắn đâu? Tên gọi là gì? Thế Quang Thụy nhìn Lão Đại của mình, Lão Đại ơ. Tâu Nghị. Sở rất túc nói. Thế Quang Thụy có chút hoang mang mà nhìn về phía Lão Đại của mình sở rất túc lặp lại nói tâu nghị kiên nghị nghị sao lạc thất thất hỏi sở rất túc gật đầu lạc thất thất nói cũng chẳng ra gì sao khẩu thượng tuy rằng nói như vậy nhưng không thể không nói tên này thật đúng là thực phù hợp nam nhân đâu kiên nghị tính cách vừa lúc không phải sao đi nghỉ ngơi tiếp theo bọn họ không biết khi nào đã đến sở rất túc nói thế quang thủy gật gật đầu lúc này lại nghe đến lộc cộc lộc cộc tiếng tê lạc thất thất có chút ngượng ngùng thất thất người đói bụng a thế quang thụy nói lạc thất thất gật gật đầu đúng vậy ta liền cơm sáng cũng không ăn đâu cầm đi đi thế quang thụy hào phóng mà đưa qua hai bình dinh dưỡng dịch lạc thất thất lại đem ánh mắt nhìn về phía sở dật túc cái kia ta đói bụng sở dật túc dương mắt xem nàng thế quang thụy lại tò mò mà nhìn hai người suy đoán khởi rốt cuộc hai người đã xảy ra cái gì sở dật túc lại nói nói thế quang thụy lại thu thập chút thực vật thế quang thụy tuy rằng tò mò Vẫn là dựa theo phân phó đi làm 2439650 Các ngươi này đàn không hiểu thưởng thức tương lai người Chờ đến đông đủ quang thủy đem những cái đó thực vật lộng lại đây thời điểm Hắn mới biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào 92 cơ S. Bởi vì, lạc thất thất ở nhìn đến những cái đó thực vật thời điểm Đều đã là hai mắt tỏa ánh sáng Này đó thật sự có thể ăn Lạc thất thất tuy rằng đối Mỹ thực thuộc về vô pháp chống cự trình độ Nhưng an toàn nàng vẫn là yêu cầu chú ý hạ sở Dật túc đem những cái đó thực vật tiến hành rồi đơn giản xử lý gật gật đầu lão đại ngươi sẽ không đem này đó cho nàng ăn đi tề quang thủy to mò mà đi theo bọn họ phía sau nhìn nhà mình lão đại động tác kinh ngạc lạc thất thất tắc kỳ quái mà nhìn hắn như thế nào không thể đủ ăn a tề quang thủy lại là có điểm khó mà tin được mà nhìn nàng mấy thứ này cũng không tốt không biết ngươi vì cái gì sẽ nguyện ý ăn lạc thất thất nghe hắn nói như vậy càng là nghi hoặc mấy thứ này làm sao vậy Mấy thứ này, chỉ có chúng ta ở dinh dưỡng dịch đã không có, mới có thể đi làm ra ăn. Tê Quang Thụy giải thích lên, cho nên, ở có dinh dưỡng dịch dưới tình huống, chúng ta là sẽ không phí cái kia kính. Vì cái gì? Tưởng tượng đến chính mình tâm tâm niệm niệm mỹ thực, thế nhưng bị như thế chửi đới, lập tức không bình tĩnh. Loại đồ vật này lại không có gì dinh dưỡng, hơn nữa xử lý lên lãng phí thời gian, vị cũng không thế nào hảo. Tề Quang Thụy giải thích nói, lạc thất thất nghe xong, chỉ nghĩ lớn tiếng mà trách cứ. Này đàn bất động thưởng thức tương lai người. Chính làm nàng phía trước sở sinh trưởng hoàn cảnh nhân tình dùng cái gì kham? Nàng thật muốn thuộc như lòng bàn tay mà đem kia tám món chính hệ nói cái rõ ràng, sau đó lại liệt ra n nói danh đồ ăn, làm những cái đó không có kiến thức tương lai người đều thay đổi hạ chính mình quan niệm. Hừ hừ, bất quá, tránh cho chính mình thân phận bại lộ, nàng vẫn là thực bình tĩnh mà cái cọ. Người đây là hiểu lầm, căn bản không có lý giải mỹ thực hàm nghĩa. Thế Quang Thủy càng là nghi hoặc, mỹ thực chính là đồ ăn ngươi cảm thấy đồ ăn là đang làm gì lạc thất thất tự giác là cái người văn minh cho nên nàng chuẩn bị dùng ngôn ngữ lực lượng đánh bại đối phương đồ ăn đương nhiên là dùng để no bụng cung cấp thân thể sở cần năng lượng cùng các loại nguyên tố thế quang thụy dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn lạc thất thất lạc thất thất nghe hắn nói như vậy tức giận đến dầm chân đây đều là hiểu lầm hiểu lầm ta nói cho ngươi đồ ăn thứ này là dùng để phẩm vị liền cùng ngươi cơ giáp giống nhau trừ bỏ có thể bảo hộ ngươi Còn có thể đủ làm ngươi sinh ra sung sướng tâm tình, sẽ làm ngươi nhấm nháp thời điểm thật cao hứng. Như vậy là thú, các ngươi này đàn tương lai người thế nhưng không biết, quả thực nên khinh bị rốt cuộc. tề Quang Thụy nghe xong nàng lời nói, lại càng là nghi hoặc, có chút khinh thường mà nhìn những cái đó đã trở nên mềm mại thực vật, phải không? Lạc thất thất nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ không có ở chủ tinh cầu kỷ niệm ăn qua đồ vật? Đó là cái gì? Lạc thất thất vốn đang tính toán đem chính mình cửa hàng giới thiệu cho hắn. Làm hắn hảo hảo mà nhìn một cái, kết quả lại phát hiện, hắn căn bản không biết. Muốn cho những cái đó hoàn toàn không biết gì cả người lý giải tốt nhất biện pháp, chính là đồ ăn. Cho nên, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là mỹ thực. Lạc thất thất nói năng có khí phách về phía tể quang thủy nói. Tuy rằng không thể đủ làm được thế kỷ 21 mỹ vị, nhưng nàng chính là có không gian này một lớn nhất gian lợi khí. Chỉ cần bên trong lấy ra điểm gia vị là có thể đủ làm này đàn căn bản không biết mỹ thực là vật gì tương lai người biết. Cái gì gọi là mỹ vị, nhân gian món ăn chân quý? Bất quá, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía sở giật túc, nàng là sẽ không làm lạc. Cho nên, đều đến dựa vào người nam nhân này. 2439651 Nàng sẽ không, thứ bảy canh một. Tâu nghị, thứ này cho ngươi. Lạc thất thất đem tiểu tâm từ không gian chung lấy ra gia vị bao đưa cho sở giật túc. Sở giật túc nhìn kia túi thiển màu đen vật thể, như mày. Đây là cái gì? Lạc thất thất nhìn hắn, động động mắt. Cái này là ta nghiên cứu ra tới đồ vật, có thể làm vài thứ kia trở nên ăn rất ngon. Người yên tâm mà dùng đi. Sở rất túc vẫn là dùng đại lượng ánh mắt nhìn về phía lạc thất thất. Lạc thất thất một suốt ruột, thật sự à, tin tưởng ta, nếu không, đến lúc đó làm được đồ vật, ta ăn trước. Nếu ta ăn không có việc gì, các ngươi lại ăn. Như vậy không tin người. tề Quang Thụy cũng là lấy tò mò ánh mắt đánh giá nàng trong tay đồ vật. Lạc thất thất lại căn bản không tính toán giải thích. Hơn nữa nàng cũng không biết muốn như thế nào giải thích. Thực vật bị đặt ở một cái bình trên tầng đá, hơn nữa hỏa, thực mau liền biến chín. Sở Dật túc mở ra cái kia cái túi nhỏ, nhìn nhìn, giải một bộ phận ở mặt trên, sau đó đảo lộn vài cái. Lạc thất thất liền cảm thấy một cổ quen thuộc hương vị phiêu lại đây. Liền ở bên cạnh một chút cũng không có hứng thú tề quang thủy đều bị cái này hương vị hấp dẫn lại đây. Lạc thất thất nhìn kia mặt trên tản ra quen thuộc mùi hương đồ ăn, đang định nói nếm thử. Liền nhìn thấy sở giật túc cắm một ít đến chính mình trong miệng. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi không phải lo lắng mấy thứ này là hại người sao. tề Quang Thụy cũng là kinh ngạc mà nói, đúng vậy, lão đại, ngươi không thể đủ tùy tiện ăn, nếu là... Nàng sẽ không. Sở giật túc lại như vậy trả lời nói. Lạc thất thất không biết chính mình trong lòng là như thế nào tư vị, nhưng bị người tín nhiệm cảm giác, thế nhưng làm nàng có một loại mạc danh muốn rơi lệ cảm giác. Rõ ràng, rõ ràng mới bất quá là gặp qua vài lần người. Rõ ràng cũng bất quá là đã trải qua mấy ngày thời gian mà thôi, vì cái gì sẽ trả giá tín nhiệm. Nhất định, nhất định là cái kia gia vị làm đồ ăn càng tốt ăn. Nàng nghĩ như vậy. Đồ ăn khẳng định ăn rất ngon, cho nên mới sẽ làm ngươi giành trước đâu. Lạc thất thất vừa nói, một bên cũng động thủ, dùng một khối khoan khoan một phiến, tính toán cắm chút phóng trong miệng, lại phát hiện căn bản không đáng tin cậy, lập tức liền chảy xuống. Sở giật túc lại thế nàng lộng một ít, sau đó phóng tới nàng bên miệng, ăn. Lạc thất thất nhìn nhìn hắn, cắn những cái đó đồ ăn, sau đó ánh mắt sáng lên. Hào hào ăn. Tuy rằng là gia vị tác dụng, nhưng là không thể không nói, tâu nghị tay nghề thật sự là thật tốt quá. Dù sao bằng nàng là làm không ra như vậy đồ ăn tới. Thật sự. Thế quang thủy ở một bên, rất là hoài nghi mà nhìn nàng. Lạc thất thất khẳng định gật đầu, nếu là không thể ăn, ta liền hồi chủ tinh cầu đi. Tề quang thủy thấy nàng đều nói như vậy, liền cũng học sở giật túc bộ dáng, cắm ở một ít đồ ăn phóng tới trong miệng sau đó lại là sửng sốt lạc thất thất nhìn hắn kia sửng sốt bộ dáng có chút lo lắng lên không thể nào ăn ngon như vậy đồ vật chẳng lẽ là khẩu vị không phù hợp như vậy liền quá bi thảm a thế nào thế nào nàng sốt ruột mà thúc giục lên sẽ không sốt ruột kế hoạch thất bại đi chẳng lẽ thật sự phải về chủ tinh cầu sớm biết rằng liền không nói nhanh như vậy thực tế quang thụy có chút rối rắm cái này dùng từ ăn ngon lạc thất thất hỏi Đúng vậy, ăn rất ngon. Thế Quang Thụy thực khẳng định mà nói. Lạc thất thất lập tức vừa lòng, đó là, cho nên phía trước cùng ngươi nói ngươi nhận chi là sai lầm sao. Bất quá, này vẫn là đến rửa tâu nghị tay người hảo. Nàng không chút nào có lệ mà tán dương nói. Cái này còn muốn tay nghề. Thế Quang Thụy càng là khó hiểu, còn tưởng rằng chỉ cần muốn cái kia kỳ quái trong túi mặt đồ vật. 2439652 SS 3 cấp, thứ 7 canh 2 Cái này còn muốn tay nghề thế quang thủy càng là khó hiểu còn tưởng rằng chỉ cần muốn cái kia kỳ quái trong túi mặt đồ vật phong thủy thay phiên chuyển lúc này lạc thất thất dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn ngươi cảm thấy đồng dạng một cái cơ giáp tâu nghị đi điều khiển cùng ngươi điều khiển có cái gì khác nhau kia đương nhiên là lão đại lợi hại a thế quang thủy không có tự hỏi phải trả lời nói lạc thất thất buông tay cho nên lạc khẳng định cũng là yêu cầu tay nghề đây là vì cái gì lúc ấy sẽ có đầu bếp khác biệt hơn nữa đầu bếp còn phân cấp đường đâu Thế Quang Thụy như suy tư gì gật đầu, giây tiếp theo lại hỏi, vậy ngươi chẳng phải là rất lợi hại. Có thể hiểu được nhiều như vậy đồ vật, khẳng định là biết đến. Lạc thất thất vừa nghe, lập tức xấu hổ, nhưng lại như thế nào có thể dễ dàng liền bại lộ chính mình đâu. Đó là đương nhiên, ta cấp bậc, dựa theo nơi này cấp bậc bài nói, hẳn là sss cấp đi. Thật sự, Thế Quang Thụy vẫn là có chút hoài nghi. Lạc thất thất khẳng định mà nói, đó là tự nhiên. Ngươi không nghĩ cái này trong túi mặt đồ vật vẫn là ta nghiên cứu chế tạo ra tới đâu? Giả tá hạ đi, dù sao bọn họ có không biết. Lão đại, Tề Quang Thủy nhìn túi, mới nhớ tới chính mình thế nhưng cùng nha đầu nói nhiều như vậy, thế nhưng bỏ qua nhà mình lão đại. Sở Dật túc ngẩng đầu xem hắn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tề Quang Thủy hỏi. Lạc Thất Thất cũng khá tò mò, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sở Dật túc lắc đầu, mau chút an, chờ lần tới đi. Lạc Thất Thất vừa nghe, Phía trước chỉ lo khoe ra chính mình học thức bên bác, thế nhưng thiếu chút nữa đem ăn đổ vật rơi rớt, chạy nhanh mà bưng lên kia đá phiến liền hướng bên cạnh phóng. Nha đầu, ngươi thật quá đáng đi. Thế Quang Thụy giờ phút này phi thường bất mãn mà nói. Lạc thất thất liếc đầu xem hắn, quá mức. Đó là thứ gì? Thế Quang Thụy không nói chuyện nữa, trực tiếp động thủ. a a a ngươi như thế nào nhanh như vậy? Lạc thất thất khó chịu mà nhìn đối phương không ngừng mà cắm đi đồ ăn, trong lòng một không sảng, hừ hừ ta muốn xử tuyệt chiêu chỉ thấy lạc thất thất nhanh chóng đem hai khối tế một chút đầu gỗ đặt ở cùng nhau một hơi kẹp đi rồi một đồng lớn ở tề quang thủy chấn động trong ánh mắt thản nhiên mà đem chính mình trong tay đồ ăn đặt ở trong miệng nàng liên biết người này rất ít ăn này đó đồ ăn khẳng định không biết chiếc đũa loại đồ vật này là vật gì bất quá nàng mới sẽ không như vậy ngốc mà đi nhắc nhở hắn liên ở hắn ngây người thời điểm nàng lại lần nữa kẹp lên một khối to sau đó ăn uống thỏa thích ngươi như thế nào biết làm như vậy tề quang thụy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại hắn thật sự là rất kỳ quái đối phương như thế nào nghĩ đến biện pháp này như vậy một chút lại mau lại ổn hơn nữa làm ra tới thực vật lượng cũng là cắm vài lần lạc thất thất khoe khoang hư hư ai cho các ngươi không coi trọng này đó đồ ăn nhìn đến lợi hại đi cái loại này thường xuyên ăn thịt nướng cùng dinh dưỡng dịch người như thế nào sẽ yêu cầu chiếc đũa loại đồ vật này đâu căn bản không có khả năng cho nên nàng quang minh chính đại mà chiếm tiện nghi mau nói mau nói tề quang thụy đối hắn không biết đổ vật luôn là mang theo một chút tò mò ý tưởng lạc thất thất nghiêm trang mà giải thích thứ này a têu chết đũa là gần nhất mới ra tới nga nàng mới sẽ không nói là nàng ở kỷ niệm trung tuyên dương đâu nga tề quang thụy rất là kinh ngạc xem ra ta thật sự thật lâu không có đổi mới liên bang tin tức lạc thất thất bĩu môi những người này căn bản là không đối phương diện này cảm thấy hứng thú không đổi mới quá bình thường bất quá không phải sao 2439653. Trực giác, chủ nhật canh một. Lạc thất thất ở tề quang thủy trước mặt tìm đủ mặt mũi, đương nhiên cũng chính là ở Tô Nghị trước mặt tìm về mặt mũi. Nàng nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh nam nhân, trong lòng hừ hừ, vừa mới không phải còn nhỏ nhìn chính mình sao? 360 nghề nghề nào cũng có Trạng Nguyên, ta tuy rằng cơ giáp không được, nhưng ăn phương diện, tuyệt đối là đứng đầu đồ tham ăn. Đương nhiên, đồ tham ăn nhưng không bao gồm có thể chính mình làm. Chỉ cần ăn thì tốt rồi. Ăn no. Lạc Thất thất cười tủm tỉm mà đem đầu gỗ bông, cảm kích mà nhìn về phía Sở Dật Túc. Tâu nghị, thủ nghệ của ngươi thật tốt quá. Sở Dật Túc hơi hơi gật gật đầu, tính làm nhận lấy nàng tán dương. Thế Quang Thụy còn ở đắm chìm ở như vậy một cái tân tri thức kinh ngạc cảm thán bên trong. Hôm nay cảm ơn ngươi khoản đại, ta đi nghỉ ngươi làm. Lạc. lạc Thất thất hướng về phía Sở Dật Túc vẫy vẫy tay. Thế Quang Thụy cũng phất phất tay, tai kiến. Lạc Thất thất lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Dật Túc, kia ý tứ thực rõ ràng sở rất túc gật gật đầu tính làm đáp lại lạc thất thất lúc này mới vừa lòng mà rời đi về tới phía trước vẫn luôn đóng lại nàng phòng phòng này điều kiện kỳ thật không kém cho nên nàng vẫn là thực vừa lòng tề quang thụy nhìn thấy lạc thất thất đi rồi lúc này mới đem phía trước đẩy mình nghi hoặc nói ra lão đại ngươi phía trước như thế nào ẩn tàng rồi tên họ a nàng cũng không có nói thật sở rất túc lại nói nói tề quang thụy nghi hoặc nàng không phải nói nàng kêu lộ thất thất sao là tên này a Ta vừa mới cũng thử tính mà kêu nàng, không phải thấy nàng phản ứng thực mau sao. Hẳn là tên này mới là. Một cái có được lục cấp cơ giáp nữ nhân, như thế nào sẽ là như thế xa lạ dòng họ. Sở rất túc lại nói nói. Chẳng lẽ là cơ giáp đại sư thu đồ đệ? Thế quang thủy đem giả thiết nói ra. Không. Sở rất túc nhìn phía lạc thất thất rời đi phương hướng. Thế quang thủy có chút nghi hoặc, lại không dám hỏi lại lão đại của mình, chỉ có thể đủ chính mình tự hỏi. Đã lâu. Mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Một cái cơ giáp đại sư đồ đệ, lại như thế nào như thế dễ dàng mà bị nhốt ở cái này tinh cầu đâu. Đã sớm cải tạo hảo phi thuyền, nói không chừng đi khác tinh cầu. Chỉ là, hắn lại sinh ra một cái nghi vấn, nếu lao đại hoài nghi nàng, lại làm sao dám ăn nàng cấp đồ vợ. Trực giác. Sở giật túc nói xong cái này đáp án, liền rời đi. Thế quang thụy lẩm bẩm cái này từ ngữ, trực giác. Thế nhưng là vẫn luôn lấy chân thật số liệu vì mệnh lệnh lao đại sẽ nói ra tới từ ngữ. Hôm nay làm hắn giật mình địa phương cũng không ít. Bên này lạc thất thất an an tĩnh tĩnh mà nghỉ ngơi. Ở trong vũ trụ nơi nào đó, lại có không giống nhau động tĩnh. Ngươi không phải nói thực dễ dàng là có thể đủ xâm chiếm cái này tinh cầu sao. Như thế nào đến bây giờ đều không có bắt lấy. Hơn nữa như thế nào sẽ xuất hiện thất cấp cơ giáp. Đế thủ linh tức muốn hộp máu mà nhìn video chung nam nhân. Binh lực không đủ. Người nọ trả lời nói, như thế nào binh lực không đủ? Nếu không phải ngươi khẩn cấp làm chúng ta xuất động công kích, nói đây là tốt nhất công kích thời cơ, chúng ta như thế nào có thể đem mặt khác một nửa binh lực dừng lại ở nơi khác? Đế thủ linh càng thêm phẫn nộ rồi. Tìm đúng thời cơ, lại lần nữa đánh bất ngờ. Người nọ còn nói thêm, hảo, lần này ta lại nghe ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Nếu không, ngươi là không có cách nào thừa nhận chủ đế quốc lửa dận. Đế thủ linh nói, Hình ảnh trực tiếp đoạn rớt. Đế thủ lĩnh nhìn xem hát rớt video, hung tợn mà nói, lần này chỉ là hợp tác, cho nên nhịn một chút, chờ đến đế quốc chiếm lĩnh, xem ngươi còn lấy cái gì tới kiêu ngạo. Đầu lĩnh, một bên đứng người thật cẩn thận mà tìm hiểu. Hỏi cái gì, cho ta chờ. Hai, bốn, ba, chín, sáu, năm, năm. Mà là xem ta có cái gì, chủ nhật canh hai Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ tinh cầu đều bình an không có việc gì, nguyên bản ở cảnh giác mọi người, thoáng mà yên lòng. Lạc Thất Thất cũng càng thêm mà tự do tự tại, đường sâu gạo đường đến đương nhiên. Ta đói bụng. Vừa đến cơm điểm, nàng tự phát mà tìm được rồi Sở Dật Túc. Sở Dật Túc liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. "Tông Nghị, ta đói bụng." Lạc Thất Thất đáng thương vô cùng mà thấu tiến lên, nhìn vị kia đang ở cẩn thận kiểm tra cơ giáp nam nhân, tiếp tục nói. Sở Dật Túc vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng. Nhưng là, Lạc Thất Thất là không có khả năng dễ dàng như vậy mà từ bỏ. "Tông Nghị, ta đói bụng, đói bụng." Lạc Thất thất lớn tiếng mà thều. Sở Dật Túc rốt cuộc nhíu nhíu mày, quay đầu đem tầm mắt đặt ở nàng trên người. Lạc Thất thất lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Ta thật sự đói bụng à? Ngươi nếu không trước cho ta lộng điểm ăn. Sở Dật Túc không lý nàng, tiếp tục trong tay kiểm tra công tác. Lạc Thất thất cắn môi. Nếu không, chúng ta trao đổi. Ta giúp ngươi kiểm tra cơ giáp, ngươi đi giúp ta nấu ăn. Sở Dật Túc nhìn nàng một cái, trong mắt tựa hồ là có không tin. Lạc Thất thất thấy hắn trong ánh mắt thế nhưng có chút coi khinh. Lập tức bất mãn, thật sự, ta bảo đảm, nếu có một chút vấn đề, ta sẽ không bao giờ nữa muốn ngươi nấu ăn. Sở Dật túc hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ ở suy xét nàng kiến nghị. Muốn hay không thử xem sao, dù sao ngươi cái này cơ giáp ta kiểm tra cũng sẽ không bị lộng hư. Ta chuẩn bị cho tốt, ngươi không phải kiếm lời sao. Cho dù không chuẩn bị cho tốt, ngươi cũng có thể thoát khỏi ta. Lạc thất thất tiếp tục nghĩ lý do lừa dối, vì, không phải, là đàm phán, là ở giảng đạo lý. lão đại người đáp ứng nàng đi thế quang thụy vào lúc này đi đến thúc giục nói sở dật túc không có phản ứng như vậy có lời mua bán ngươi đều không làm lạc thất thất chừng lớn mắt nhìn hắn người này sẽ không sẽ không làm đi ta không có chỗ tốt rốt cuộc sở dật túc đã mở miệng lạc thất thất vừa nghe cãi cọ như thế nào không có chỗ tốt ta sẽ không quấn lấy ngươi a lạc thất thất nói xong một chút đều không cảm thấy hổ thẹn đối ta ảnh hưởng không lớn không có tham khảo giá trị Sở rất túc nói. "Uy wi uy, ngươi có biết hay không đánh đấu không phải xem ta cho ngươi cái gì, mà là xem ta có cái gì. Lạc thất thất nghĩ tới trước kia mẫu phim truyền hình thượng nói. Sở rất túc đống nhiên liền gật gật đầu. Ra. Lạc thất thất ở trong lòng hoan hô một tiếng, trên mặt lại nghiêm túc mà nói, ta bảo đảm ở ngươi làm tốt phía trước kiểm tra xong. Sở rất túc gật gật đầu, đi ra ngoài. Thế quang thụy lại nhìn lạc thất thất, thất thất, ngươi thật sự hành. Xem thường người không phải. Không biết ta ở bùi đường học chính là cơ giáp duy tu sao? Lạc thất thất kêu ngạo mà nói. Bùi đường, ngươi ở bùi đường thượng học. Tề quang thủy có chút hoài nghi, kia chính là liên bang tối cao học phủ. Lạc thất thất trịnh trọng gật đầu, đương nhiên đúng rồi, ta chính là chuyên nghiệp. Thật sự, vì cái gì ta chưa từng nghe qua tên của ngươi, khẳng định là ngươi quá kém. Thế quang thủy nghĩ nghĩ, nói. Lạc thất thất bị nói như vậy, lập tức khó chịu, nàng là thao quang mịt mở hảo sao. Ừ. Khẳng định là ngươi kiến thức hạn hẹp, nàng vẫn là phản bác nói. Tề Quang Thụy cũng không hề cùng nàng nhiều lời, nói thẳng nói, vậy xem ngươi bản lĩnh. Lạc Thất thất chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó đem chính mình tinh thần lực phân tán ở toàn bộ trong cơ giáp, bắt đầu khắp nơi mà kiểm tra khởi có phải hay không có chút vấn đề. Cơ giáp bản thân chính là rất tinh tế công tác, nhưng sửa chữa cơ giáp lại không cần quá cường tinh thần lực, bê cấp là có thể đủ làm cơ bản kiểm tu. Điểm này việc nhỏ đối với Lạc Thất thất đương nhiên không thành vấn đề. Thực mau nàng liền kiểm tra xong. 2439656 Nàng là cái gì cấp bậc? Chuyện nhỏ, có một cái nhỏ bé bộ kiện xuất hiện rất nhỏ vết dạng, đổi một đổi là được. Lạc thất thất thu hồi tinh thần lực, vô vô tay, không sao cả mà nói. Thật sự. Thế Quang Thụy có chút hoài nghi mà nhìn nàng. Không tin chính mình xem. Lạc thất thất đứng ở bên cạnh, cho hắn làm vị trí. Thế Quang Thụy tự nhiên không tin, đem tinh thần lực xem xét, rồi sau đó nói, ngươi phán đoán sơ suất. Cơ giáp không có nửa điểm vấn đề. Lạc thất thất liếc mắt nhìn hắn, là vấn đề của ngươi hảo sao. Nhất định là ngươi không có nhìn đến. Thế quang thụy lại thử một lần, vẫn là không có kiểm tra đến. tính, tâu nghị rất lợi hại, làm hắn tới. Lạc thất thất mới không bằng hắn cái cổ, trực tiếp ném xuống cơ giáp, liền hướng tới sở giật túc chạy tới.